Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm dòng sáo phượng của tác giả từ Khánh phụng qua giọng đọc Viết Linh Phần 7 Nhờ Linh đơn cứu mạng lời nói thoát nguy nạn Nghĩ như vậy, Lão Hiệp liền mua xong quyền lên, cự địch và không lùi bước nữa Đấu hơn 20 Hiệp mà vẫn Hải kiều tử không sao để lùi được đầu cô bà Trì Anh tấn công độc cô bà một trường và ném mấy mũi phi trong rồi chạy vào trong phòng. Việc thứ nhất của nàng là bước lại nhìn Thiên Mẫn. Thấy chàng vẫn ngủ ngon giấc nàng mới yên tâm. Nàng biết với độc cô bà thì khó mà chống đỡ nổi. Nàng chợt nhớ đến thanh long hình kiếm của Thiên Mẫn oai lực rất lớn. Nếu đem ra đối định thể nào cũng thắng thế hơn. Nàng vội rút thanh kiếm ra, tay trái cầm sẵn một nám kim độc để phòng bị lúc ấy vân hải kiều tử đang bị độc cô bà đẩy lui dần về phía sau, chị anh thấy vậy tròn xoay đôi mắt trong lòng hồi hộp vô cùng. nàng chỉ đợi chờ đối phương tiến thêm một bước nữa là sẽ đấu thí mạng liền. lúc này trận đấu của hai người ở trước cửa càng kịch liệt, vân hải kiều tử vẫn cố gắng chống đỡ, nhờ có hỗn nguyên khí công, ông ta từ từ đẩy được độc cô bà lui tới sang ngoài ngưỡng cửa. chị anh thấy vậy mới thở nhẹ một tiếng và chăm chú nhìn hai người lúc ấy những đồ đạc ở trong nhà đã bị đánh đổ lung tung càng đấu lâu bao nhiêu đồ cô bà lại càng lép vế bấy nhiêu Ý thị bảo thầm nếu cứ đấu như thế này mãi thì nào ta cũng bị bại chứ không sao và lại Vân Hải kiều tử là đồ đề duy nhất của xưa thúc ta quyền thế của y lợi về tốc chiến tốc quyết nếu cứ chống đỡ quyền trường của y luôn luôn như vậy thì ta địch sao nổi ta sở trường về kinh công sao không đem ra sử dụng cứ chạy quanh tránh né làm cho y tiêu hao hết nội lực rồi sẽ phản công lại có hơn không Người đoàn mụ ta liền giờ thất tinh bộ pháp ra Để giữ sức và nhảy nhót Tránh né chứ không chịu đánh trả lại Mụ ta dụ cho Vân Hải Kiều Tử Giờ hết toàn lực ra mà tấn công Vân Hải Kiều Tử Cũng biết độc kế của độc cô bà Nhưng ông ta lại tưởng độc cô bà Đã đối sức không chống đỡ được trường lực của mình Nên ông ta cứ tới tấp tấn công Nếu độc cô bà Chống đỡ thực sự thì không sao Đã nổi trăm hiệp Nhưng bây giờ mụ ta nhờ khinh công tránh né Nên trận đấu vẫn giảng dài Vân Hải Kiều từ trúng kế đối phương mà không hay, cứ tấn công mãi khi tới trăm hiệp, toàn thân chân lực của ông ta đã bị tiêu hao gần phân nửa, mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng. Quyền phòng đã chậm và yếu hơn trước rất nhiều, Tri Anh lần này muốn ra tay giúp sức nhưng lại không dám rời khỏi căn phòng, hơn nữa nàng thấy trận đấu kịch liệt như thế thì có xen vào cũng vô ích. Độc cô bà thấy quyền phong của đối phương đã yếu dần Liền tiến lên giữa tay phải Chìa 5 ngón tay nhằm ngực của Vân Hải Kiều Tử Chộp luôn Đó là âm phong độc trào mà mụ đã khảo luyện lâu năm Một luồng gió lạnh như Năm lưỡi dao sắc bén phi tới Vân Hải Kiều Tử liền dùng hữu quyền Gạt mạnh thì độc cô bà đã cụp tay lại Thấy chân lực của địch mạnh hơn trước Vân Hải Kiều Tử giật mình kinh hãi Sau lại thấy đối phương Vừa âm phong độc trào ra tấn công Ông ta vội lui về phía sau để đánh né Độc cô bà vẫn cứ đứng dùng nguyên tay phải tấn công thẳng vào bức tường ở cạnh đó, bức tường dày và kiên cố đổ như một tảng đá lớn. Cát bụi bay mù mịt, đột nhiên một tiếng thanh thoát vang lên trong cát bụi mịt bù, bỗng có một luồng sáng xanh tía tỏa ra và hơi lạnh sông lên khiến độc cô bà cũng cảm thấy giá lạnh bốt xương. Độc cô bà là người giàu kinh nghiệm biết ngay thanh kiếm của đối thủ là bảo kiếm nên vội nhảy sang một bên để né tránh. Vân Hải Kiều Tử bị âm phong trào của Độc Cô Bà đẩy lui về phía sau hai thước. Ông ta vận sức đợi chờ đối phương tiến lên thêm một bước là đấu thí mạng liền. Không ngờ Độc Cô Bà lại thừa cơ đánh đổ bức tường cho nên ông ta tức giận vô cùng. Đang định xông lên đấu nữa thì Trì Anh đã đánh lùi kẻ địch và tiến đến bên cạnh mình rồi. Ông ta liền múa hữu quyền xông lên tấn công. Độc Cô Bà khổ luyện mấy chục năm nên nội ngoại công đất tới mức cao siêu tuyệt bậc như vậy vừa thấy quyền phong của Vân Hải Kiều Tử Mụ ta đã vội nhảy ra xa để tránh ngay Ngờ đâu Văn Hải Kiều Tử Dùng luân tả quyền tấn công tiếp Độc cô bà ứng biến đã nhanh Nhưng chỉ tránh được hữu quyền của đối phương Chứ không sao tránh được tả quyền Vì thế mụ ta bị đánh trúng Loan chọn lưu về phía sau Trị Anh đâm hụt một kiếm Nhận lúc đối thủ lui về phía sau Liền nhảy sổ lại tung ngay thế phục địa quy long Độc cô bà chưa đứng vững Đã thấy một luồng ánh sáng bay vút tới vai bên trái của bà ta lại bị đau nhức Nên tức giận vô cùng Cố rửa hết tải ba khinh công ra Nhún chân nhảy lên trên cao Xoay mình một vòng Chưa xuống đất đã dơ trường đánh trả lại Vân Hải Kiều Tử Và tay trái chìa 5 ngón ra chộp ngay vào cổ tay của trì Anh Vân Hải Kiều Tử cười ha hả Ha <cười> ha, <cười> giỏi lắm Ông ta vừa nói vừa múa quyền Nhằm cổ tay của địch thủ tấn công trì Anh cũng chạy vòng Đến phía sau đầu cô bà dơ kiếm lên đâm tức thỉ Chỉ trong nháy mắt, ba người đã đấu được mấy hiệp. Dù sao, độc cô bà cũng phải nề sợ thanh bảo kiếm ở trong tay của Trị Anh. Thần pháp và bộ pháp của Trị Anh cũng lanh lẹ vô cùng. Nàng kinh công phối hợp với Long Hình Kiếm giờ như thế quá dị khiến độc cô bà hoang mang dối trí. Vì thế, dù độc cô bà võ công cao thâm đến đâu, cũng khó mà địch nổi với hai người. Đấu được bốn năm chục hiệp, mụ đã lâm vòng nguy khốn. Quần áo mụ bị kiếm của chị Anh đâm cho rách nát, liếc mắt nhìn thấy trên giường có một thanh niên đang nằm rên. Mụ mới chợt hiểu là hai người đấu thí mạng với mình như vậy là vì thanh niên đó. Trước đây mụ có ý định bắt cô nương này để ép gà cho cháu mình. Lúc này không còn hy vọng bắt được cô nương này nữa, nên mụ ta lại định bắt thanh niên kia để làm con tin. Mụ xem rõ địa thế rồi liền nhảy về phía sau quát lớn. Hãy khoảng, ta có câu này muốn nói. Vân Hải Kiều Tử liền ngừng tay lại hỏi. Muốn gì hãy nói mau lên chị Anh đứng cạnh tường phòng bị Đồng có bà cười the the mấy tiếng Rồi trợn mắt chột lên Nhìn Vân Hải Kiều Tử tỏ vẻ kinh thị Hôn nguyên khí công của người Chẳng qua cũng chỉ có thế thôi Vân Hải Kiều Tử nổi giận Nếu người muốn nếm tiếp thì cứ việc thử. Đồng có bà không thèm trả lời Quay lại nói với chị Anh Cô bé kia Kiếm pháp và bộ pháp của cô khá cao siêu đó Còn ít tuổi mà đã luyện tới mức đó cũng thật là đáng khen Mù ta không thấy chỉ anh nói năng gì Lại nói tiếp Hôm qua cô đã tặng không cho già này Một hạt bảo bối Cô đã phạm phải sự tối kỵ của già này mà không hay Nhưng hiện giờ ô phong thảo Đã vào tay già này rồi Như vậy cũng có thể nói là công với tội ngang nhau Xưa nay già ít nói nhưng đã nói Thì không bao giờ sai lời Gia đã hứa cho một lạ tất nhiên là già phải tặng cô Nhưng đứa cháu của già là cốc phi hồng Mới trông thấy cô đã đem lòng yêu Đấy cũng là sự may mắn cho cô lắm Nếu cô nương nhận lời thì bệnh của đại ca cô có nặng đến đâu. Già này cũng vui lòng chữa cho khỏi. chị anh mặt đỏ bừng, giận giữa quát mắng. Khỏi cần bà phải quan tâm đến vết thương của đại ca thôi. đâu có bà gật đầu nói tiếp. Điều này cũng không thể trách cô được. Vì cô chưa hề trông thấy thằng cháu của già bao giờ. Thực sự cháu của già không những đẹp trai phong lưu tuấn tú. Sánh với cô nương lại thật là xứng đôi vừa lỡ. gia cũng biết cười xin là việc lớn. Và các cô bao giờ cũng hay xấu hổ có cứ việc gật đầu một cái là được rồi Không ngờ độc cô bà Có tiếng là độc ác Mà lúc này lại khéo ăn khéo nói như vậy Thực không khác gì một mụ tú bà Vân Hải Kiều Tử liền cười ha hả. Độc cô bà tức giận vô cùng lườm ông ta một cái và hỏi Người cười cái gì Vân Hải Kiều Tử đáp Độc cô bà đã có nghe ai nói Câu chuyện làm mai ở thời Tam Quốc không Độc cô bà lại tưởng ông ta nói chuyện đứng đắn vội hỏi Người thử nói cho già này nghe xem Quan Công thường lệnh lưu bị đào trấn kinh châu, quân lính tinh nhuệ, lương thực lại đầy đủ để ngăn lối đi của Ngô. Tôn Quyền nghe lời của mưu sĩ nên muốn thử Quan Công. Lúc ấy Tôn Quyền có một người con trai, Quan Công có một người con gái. Tôn Quyền liền sai người đến dặm hỏi với Quan Công. Bà có biết Quan Công nói sao không? Đâu có bà đáp. Dạ này không biết. Quan Công nói: Hồ nữ sánh duyên với quyền từ sao được? Chị anh đứng cạnh đó nghe nói không sao nhịn được cười. Độc cô bà tức giận vô cùng liền quát lớn Người muốn phá ta có phải không? Mụ ta vừa nói vừa dơ tài trưởng lên tấn công luôn Vân Hải Kiều từ mắng lại Đứa cháu bắt tay của mụ đòi kết duyên cùng doãn cô nương Thực là không biết xấu hổ Ông già vừa nói vừa dơ tay lên chống đỡ Độc cô bà liền xoay tay tấn công luôn cả trị anh Tuy vẫn phòng bị nhưng không ngờ mụ ta lại dâng đông kích tay như thế Nhất thời không tránh kịp Trị Anh đành phải xoay vòng mũi kiếm Dùng thủ pháp bốn lạng gạt nghìn cân ra chống đỡ Nhờ vậy nàng mới giảm bớt phân nửa kinh lực của đối phương Nhưng trường lực của độc có bà vẫn mạnh mẽ vô cùng Và cứ dồn dập lớn áp tới Nàng cả kinh vội lùi về phía sau Thế mà vẫn bị đẩy lui ba bước Độc có bà lớn tiếng cười rồi xông vào trong phòng Nhưng vừa vào tới nơi Mụ cũng đã thấy ánh sáng xanh lẻ tấn công tới Mụ tắt giật mình kinh hãi và bảo thầm Không ngờ thân pháp của con nhãi này lại nhanh đến như vậy. Mụ ta chỉ ngần người ra, nghĩ một chút mà tóc đã bị kiếm của chị Anh cắt đứt một màng. Vân Hải Kiều Tử thấy đối phương đã phi thân vào trong phòng, cũng vội xuống vào tấn công tiếp. Ba người lại đấu với nhau, nhưng vì trong phòng quá chật hẹm nên rất khó xoay sở. Tuy nhiên lại rất thích hợp cho chị Anh giờ hết sở trường kiếm pháp của nàng ra, tấn công tối tấp khiến cho mụ ta tối tăm mặt mũi, không biết đâu mà chống đỡ. Vân Hải Kiều Tử sợ lỡ tay đánh phải thiên mẫn Đang nằm trên giường nên đứng yên Nhờ vậy mà độc cô bà mới đỡ bị nguy khốn Sau gần một trăm hiệp Vân Hải Kiều Tử sốt ruột quát. Độc cô bà, người muốn gì? Độc cô bà lạnh lùng đắp Gia chỉ cần con bé này nhận lời là ra đi luôn Đừng có lại nhảy vỗ ích Có giỏi thì chúng ta ra ngoài quảng trường Đấu một trận trí tử chơi Gia thích đấu ở trong phòng này hơn Người có tài ba thì cứ việc rửa ra đi Vân Hải Kiều Tử càng tức giận thêm không đợi chờ bà tan nói dứt đã tấn công hai trưởng liền độc có bà không dám chống đỡ liền nhảy lên cao để tránh đầu của mụ đụng phải nóc nhà lùm một lỗ lớn cắt bụi bay mù mịt thì anh thấy dịp may hiếm có liền tung mình nhảy theo dùng thế xuyên vân chạy nguyệt đuổi theo tấn công luôn đồng thời vân hải kiều tử cũng tiếp luôn hai quyền nữa tuy độc có bà không bị thương nhưng cũng thất đảm một phen sau quyền của vân hải kiều tử đánh hụt đối phương rồi lại trúng vào bờ tường đổ sụp xuống Độc cô bà yên trí đã thoát thân, vừa mở mắt ra nhìn, mấy hai tỷ Anh đâm kiếm đuổi theo, tấn công tới tấp, liền dân giữ quát lớn. Còn nhãi này muốn chết hay sao? Dù đang lơ lửng trên không, mụ cũng mối trường mà đánh xuống. Trị Anh không ngờ độc cô bà lợi hại như thế, nàng giở thế kiếm tam hoa tụ để che thân, rồi hạ chân xuống đất. Trong lúc đó, Vân Hải Kiều Tử đuổi theo kịp, tống hai trường liền. Độc cô bà thừa cơ nhảy xuống dưới đất, cười thê thê và nhắm đầu của thiên bẫn mà tấn công. Trị Anh thấy vậy kinh hãi vội nhảy lại cứu viện Nhưng độc có bà đã dí tay lên đầu của Thiên Mẫn Lầm lì nói Ai dám lại gần ta bóp nát đầu y trước Trị Anh lo âu vô cùng Nhưng nàng biết nếu trêu tức mụ Thì Thiên Mẫn không sao thoát chết được Nàng hoàng sợ và đứng đờ người ra đó Dây lát rồi mới nói Mau buông tay ra Vân Hải Kiều Tử cũng tức giận khôn tả quát Hả, Không ngờ người bao nhiêu tuổi độc Và là người có tên tuổi như vậy Mà phải dùng thủ đoàn vô sỉ đến thế Huy hiếp một người bị thương là giỏi hay sao? Độc cô bà cười quái dị Người đừng có nói khích Gia này đã nói là làm được Chả nhẽ người không biết tâm địa và thủ đoạn của gia này hay sao? <cười> bây giờ việc kén vợ cho Hồng Nhi Gia này đã đứng ra làm chủ rồi Chẳng hay con nhái có bằng lòng hay không? Ồ oh, bây giờ dù người không bằng lòng cũng không được Nói xong mụ nhìn trì anh cười và tiếp Muốn buông tha cho đại ca cô không khó Chỉ cần cô nương nhận lời Thì gia này sẽ đi luôn Chẳng hay cô nương có bằng lòng không? Trị Anh vừa lo âu vừa tức giận, nghiến răng trèo trèo, dây lâu, nàng ngẩng đầu lên trả lời độc cô bà. Được, hãy buông than đại ca tôi trước, chờ đại ca của tôi lành mạnh, rồi tôi sẽ trả lời cho bà. Độc cô bà cười nhạt rút tay lại, còn nhãi, dù ngươi kéo dài thời gian để làm hoãn binh, thì cũng không sao thoát khỏi bàn tay của già được. bây giờ vết thương của ý đã nặng, nguyên khí lại tàn mắt, thì trên đời này ai mà trị nổi. Mũ đã hạ độc thủ ư? Vân Hải Kiều Tử tức giận vô cùng xong lại tấn công lia lịa. Độc cô bà vừa tránh vừa trả lời. Độc cô bà này đã hạ thủ thì không ai có thể thoát chết được. Mụ chưa nói xong, người đã lướt ra ngoài. Chỉ anh thấy độc cô bà thâu tay lại mới yên tâm. Nhưng nghe độc cô bà bảo thiên mẫn không sao khỏi được và Vân Hải Kiều Tử lại bảo mụ ta đã độc thủ. Nàng vội cúi đầu nhìn xuống thì thấy mặt của thiên mẫn đang hồng hào bỗng biến thành nhật nhật. Nàng mất hết hồn vía la lớn một tiếng Vụt trường kiếm sang bên, nhảy lại ôm thiên mẫn Thấy người chàng cứng ngắc và lạnh như băng Nàng như bị điện giật Đầu óc chóng vắng, ngã lăn ra giường chết giấc luôn Vân Hải Kiều Tử Định đuổi theo đầu cô bà Đột nhiên thấy Trị Anh như vậy Đành phải đỡ Trị Anh dậy Vỗ vào lưng nàng một trường chị Anh tỉnh dậy khóc hỏa lên và kêu Muốn đại ca Nàng chỉ kêu được một câu lại tiếp tục chết giấc Vân Hải Kiều Tử Lại vỗ vào mấy nơi đại huyệt của nàng Giây lâu, nàng mới tỉnh lại Ông ta cao mày nói. Doãn cô nương, hãy trấn tĩnh một chút, cứu nhà hiền đệ trước. Trị Anh khóc sớt mứt. Lão tiền bối, huynh ấy, huynh ấy còn cứu được. Văn Hải kêu từ cuối xuống, rờ vào ngực thiên mẫn. Ông ta thấy ngực của chàng đập rất khẽ. Nếu không xét kỹ thì tưởng là ngừng hẳn rồi. Ông ta giàu dĩ nói với Trị Anh. Nhạc hiền đệ trúng hai âm phong trưởng của độc cô bà. Nhạc hiền đệ đang lúc chữa động lại trúng phải âm độc công này thực là... Ông ta ngừng không dám nói tiếp trì Anh như xét đánh ngang tay Khóc nức nở Lão tiền bối bảo mất đại ca không còn cách gì cứu chữa nữa hay sao Nàng vừa dứt lời Bỗng có tiếng cười ha hả của Vân Hải Kiều Tử vang lên <cười> Lão hồ đồ thực Trong người nhạc hiện đệ Còn có tiên dược hiếm có mà lão lại quên mất Có phải lão tiền bối muốn nói Đến thứ thiên phủ huyền trân đó không trì Anh nói xong tự mắng thầm Ta cũng u mê thực Sao lại quên cả thiên phủ huyền trân nàng nhảy lên giường thò tay vào túi thiên mẫn lấy cái hổ lô ngọc phỉ thúy ra và đổ luôn nửa bình thiên phủ huyền chân vào miệng của chàng nàng còn sợ linh dực xuống chậm nên bất chấp cả Vân hải kiều tử đứng cạnh cúi đầu xuống kề miệng dùng bổn thân chân khí từ từ đẩy sang vân hải kiều tử thấy nàng đổ hết nửa bình thiên phủ huyền chân vào miệng thiên mẫn muốn cản trở cũng không kịp ông ta nghĩ thầm vật này vốn dĩ của nhạc hiền đệ lượm được Mình xen lời khuyết bảo nàng hiểu lầm thì phiền lắm Lúc ấy Trì Anh vẫn còn tiếp tục dồn chân khí sang miệng thiên mẫn, vẫn hải kiều từ có vẻ ngượng lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Ngờ đâu ông ta vừa sang tới phòng bên thì đã thấy độc cô bà đứng ngay giữa phòng. Ông ta vội nói, bà còn đến đây làm gì nữa? Độc cô bà đáp, già chưa rời khỏi đây nửa bước, có ông mù mà không trông thấy đó thôi. điều tử đã trúng phải âm phong trường của già, trong vài canh giờ không mau cứu chữa thì chết. Nếu còn nhãi đó nhận lời lấy cháu của già, thì già sẽ phá lệ cứu cho một phen. Vân Hải Kiều Tử tức giận vô cùng quát mắng. Không biết xấu hổ sao, ai cần bà cứu chữa cho, có máu bước đi không? Ông ta vừa nói vừa múa quyền tấn công. Đầu có bà vừa chạy ra ngoài vừa nói. <cười> Thật không biết lượng sức chút nào. Khi nào Vân Hải Kiều Tử chịu để yên cho, liền đuổi theo. Bỗng thấy mấy tia khói màu phấn hồng bay phấp phới. Ông ta biết ngay đó là nhiếp hồn hương cương của độc cô bà nên phải bịt mũi nhảy lui 4-5 trượng để né tránh. Tuy đất lại làng thoát ra khỏi vùng khói độc đó nhưng quần áo của ông ta đất trốn phải một ít khói độc nên vừa đứng vững ông ta đã thấy đầu óc choáng váng. Ông ta vội ngồi xuống bãi cỏ điều hơi vận thức để đuổi hơi độc ra ngoài. chị Anh dùng chân khí phun vào miệng thiên mẫn. Một lát sau nghe chàng như đang sôi bụng vậy. Nàng mới ngồi dậy. Lúc này nàng thấy chân tay mỏi mệt. Vì hao tổn rất nhiều chân khí Đang định nghỉ ngơi Nàng bỗng ngay thấy có tiếng chân đi rất khẽ Nàng tưởng là tiếng chân của Văn Hải Kiều Tử Nên cũng không để ý Nhưng chỉ thoát một cái Yếu huyệt của nàng đã bị điểm trúng Và nàng bị đối phương cắp vỏ nách đem đi luôn Nói về Văn Hải Kiều Tử Ngồi vận hơi điều thức một lúc Đã đẩy được hết chướng độc ra ngoài Vội đứng dậy nhìn quanh Không thấy hình bóng của độc cô bà đâu nữa Ông ta kinh hoàng vội chạy vào trong nhà thì không thấy tỷ anh đâu hết. Xem tình hình này, ông ta đoán nàng đã bị độc cô bà bắt cóc đi rồi. Ông ta tức giận vô cùng nhưng nhất thời chưa nghĩ được cách gì đối phó. Lại thấy sắc mặt của Thiên Mẫn đắt đỏ dần, liền nghĩ thầm, Thiên phủ Huyền Trân quả thực là thuốc tiên, Thiên Mẫn đang cần được bảo vệ, ta không thể rời khỏi nơi đây được, nhưng còn tỷ anh thì sao? Nàng lọt vào tay mụ già ác độc kia, lỡ có bề gì thì ta rất có lỗi với nhà kiền đệ. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại mà không có cách gì giải quyết, cứ đi quanh quẩn trong phòng sốt ruột hết sức. "Lão tiền Bối, anh muội đi đâu rồi?" Không biết Thiên Mẫn thức tỉnh từ hồi nào, chàng đang ngồi dậy và hỏi như vậy. Vân Hải Kiều Từ thấy chàng đã tỉnh, không khỏi mừng rỡ, nhưng ông ta không biết trả lời như thế nào cho phải. Tính ông ta lại không biết nói dối bao giờ, nên mặt cứ đỏ bừng ấp úng một hồi lâu mới trả lời được. Nhạc Hiện đệ bị thương nặng mới khỏi, không nên nói chuyện vội hãy nghỉ ngơi điều thức một hồi đã. Thiên Mẫn ngồi dậy, thấy trong người có một luồng hơi nóng bốc lên, khí mạch đều chấn động, văng vẳng như có tiếng sấm nổi lên, và người của chàng thì như lơ lửng trên không. Chàng rất kinh ngạc, vì chưa bao giờ thấy có hiện tượng như thế. Chàng vội vận hơi điều thức, cố dồn chân khí trở về đơn điền. Chàng có ngờ đâu, Trì Anh nóng lòng cứu chàng, mà đã cho chàng uống hết nửa bình thiên phủ huyền Trân, nên khi mới nganh tủ như vậy, Lúc này nội lực của chàng đã tiến tới mức Trên cả những người khổ luyện hơn trăm năm Vì vậy mới có hiện tượng Long thân hồ bội Kết thành thánh thai như thế So với lúc trước thì công lực của chàng Bây giờ đã mạnh hơn gấp nhiều lần Vân Hải Kiều Tử thấy chàng đã ngồi được rồi Và lên tiếng hỏi mình Thì trong lòng mới yên Sau ông ta lại thấy chàng nhặt thanh bảo kiếm lên Bỏ vào bao và cắt lọ thiên phổ huyền Trân vào túi Đang lúc ấy bên ngoài đột nhiên có tiếng chân người đi Từ đằng xa tới tai của Vân Hải Kiều Tử rất thính. Dù một chiếc lá rơi cách đó mươi trường, ông ta cũng biết liền. Ông ta nghĩ thầm, Độc cô bà còn quay trở lại làm gì? Ồ, oh, không phải. Người này hành tung có vẻ lén lút lắm. Ông ta thấy trên cách kỳ đà có để một hồ lô rổ ô phong và một bình ô phong tán chợt nhớ. Chỉ ăn chút ít ô phong tán cũng có thể trừ được bách độc. Ông ta liền mở nút ô phong tán ra, đổ vào tay một chút rồi uống luôn. Thuốc này rất đắng và khó nút. Ông ta nghĩ thầm, Lần này tha hồ độc cô bà Giờ thuốc độc ra Cũng không làm gì đổi ta Lúc này người bên ngoài Đã giòn rén đi tới cạnh bờ tường Người đó có ngờ đâu Vân Hải Kiều Tử đã lướt ra một cách nhanh như điện chấp Thì giật mình kinh hãi Quay đầu ủ té chảy luôn Vân Hải Kiều Tử liền quất bảo Có đứng lại không Tiếng quát của ông ta lớn như tiếng sống Khiến người nọ hoàng sợ không dám đào tàu nữa Đứng yên Rồi y đánh liều buông xuôi tay xuống Lên tiếng hỏi Chẳng hay tiền bối muốn bảo tiểu bối điều gì thì ra tên đó chính là cốc phi hồng y về tới hắc phong cốc không thấy độc cô bà lại nhớ nhung tỷ anh nên quay trở lại vẫn hải kiều tử thấy phi hồng thì mừng thầm liền quát mỹ tới đây làm gì phi hồng nghĩ mãi không ra câu trả lời ngập ngừng một hồi rồi mới đáp vừa rồi tiểu bối đuổi theo một con thỏ không ngờ lại kinh động đến lão tiền bối tiểu bối tự biết có lỗi lầm vẫn hải kiều tử vội làm ra vẻ hiền lành Nếu vậy thì không sao, nhưng ngươi hãy lại đây để ta hỏi chuyện này. Nói xong, ông ta trợn mắt lên nhìn Phi Hồng. Phi Hồng vẫn coi ông già này là lão sát tinh. Bây giờ nghe ông ta hỏi như vậy, y đâu dám trái lành, liền tiết lên mấy bước và nghĩ thầm. Chắc dõn cô nương đã cho ông già này biết chuyện hồi nãy cũng nên. Vừa nghĩ tới đó, thì tay của y đã bị Vân Hải kêu tử nắm chặt. Vừa rồi mù giặc cái nhân lúc ta sơ xuất đã bắt góc dõn cô nương đi. Vậy đổi lại, tao bắt ngươi làm con tin. Nếu ngươi không định đào tàu, Thì không bao giờ lão đình làm khó dễ người đâu. Phi Hồng nghe nói bà cô của mình đã bắt cóc doán Tỷ anh đi rồi. Trong lòng mừng rỡ nhưng y lại hối hận. Mình dại dồ thật sao lại dẫn thân đến đây để cho ông già này bắt. Ít chưa kịp nghĩ ngợi cổ tay đã bị ông già nắm chặt đào bút đến tận xương. Toàn thân tê tái y mêu máu nói. Xin lão tiền bối cứ dạy bảo tiểu bối quyết không đào tẩu đâu. Tiền bối làm ơn buông tay ra bằng không tay của tiểu bối bị gãy mất. Đi nơi tới đó, mồ hôi đã toát ra như mưa. Vân Hải Kiều Tử buông tay y ra và cười nhận. Dù ngươi có cánh cũng không thể ra khỏi nơi đây. Bây giờ, trước hết, ngươi hãy giúp Lão Phụ xây lại bờ tường này đó. Bất đặc dĩ Phi Hồng phải giúp ông già. Hai người xây xong bờ tường thì đã tới giờ mùi. Từ sáng đến giờ, Vân Hải Kiều Tử vẫn chưa ăn uống gì hết. Thấy tường đã xây xong, liền bảo Phi Hồng chờ Lão Phụ làm cơm ăn xong sẽ đưa ngươi về luôn. Nói xong, ông ta điểm huyệt và đặt y nằm xuống một cái xóa nhà rồi lấy cơm ngồi ra ăn qua loa. Lúc đó, Thiên Mẫn đang ngồi điều hơi vận thức, ra mặt bóng bẩy, hào quang ẩn hiện. Ông ta biết nội công của chàng tuổi trẻ này đã luyện tới mức tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên rồi. Ông ta không dám làm ngưng sự luyện tập của chàng, liền dùng bút viết mấy chữ lên trên tờ giấy. Đại khái nói rằng doãn cô nương có việc phải đi, không bao lâu sẽ trở về và khuyên chàng cứ ở nhà đợi chờ chứ đi đâu cả viết xong ông ta để tờ giấy trên tủ trà rồi lặng lặng đem phi hồng đi hắc phong cốc. không bao lâu, Văn Hải kiều tử đã tới sào huyệt của độc cô bà. ngẫm nghĩ giày lát, ông ta mới tiến thẳng đến trước căn nhà lá. ông ta đang đi bỗng có một bóng đen phi tới vừa nhanh vừa mạnh. ông ta biết ngay đó là con đười ươi của độc cô bà nuôi để dưới nhà nên không hái sợ gì cả, liền quát bảo, sục sịch, tay rất quyền ra đấm luôn chỉ nghe kêu bùng một tiếng, còn đười ươi bị đánh bắn ra xa ngoài hai tường. biết ông già lợi hại, nó chỉ nhe răng ra kêu, chứ không dám xông lại tấn công như trước. vân hải kêu từ thấy vậy cũng không thèm đếm xỉa tới nó nữa, mà chỉ lớn tiếng nói vòng vào trong nhà. mụ già kia có mau ra đây giải quyết dứt khoát mọi chuyện với lão không? không nghe trả lời, ông ta đoán chắc trong nhà không có người. ông ta lại lên tiếng gọi một lần nữa, cũng không thấy trả lời. bỗng phía sau có tiếng người nói. Lão gia bất tử này giỏi thật dám tới tận hắc y cốc này kẻ cũng táo gan Vẫn hải kiều tử Kinh hãi vô cùng nghĩ thầm Ta không nên để mắc mưa mù ta Nghĩ đoàn ông ta quay người lại Thì thấy độc cô bà tay trống chiếc gậy Vẻ mặt khinh khỉnh đang đứng ở phía sau Độc cô bà lại hỏi Lão gia bất tử ôm chặt hồng nhi làm gì vậy Vẫn hải kiều tử Cả cười đắp Vụ gia ác độc kia Người bắt dõn cô nương thì ta bắt cháu của người Khôn hồn thì đem dõn cô nương trao đổi Lão già bất tử, để ngươi là đồng môn mấy lần Ta không hạ độc thủ Còn nhãi ấy với ngươi, phi thân phi cớ Việc gì phải can thiệp vào Chẳng nhẽ gian này lại sợ ngươi hay sao Nói xong, mụ Chống mạnh cái gậy xuống đất, đom đóm lửa Bắn tung tóe vẻ mặt mụ giận dữ Hình như muốn ra tay tấn công liền Vân Hải Kiều Tử cười há hả Phải, dọn cô nương với lão Phi thân phi cớ thực Nhưng lão lại thích lý đến những việc của người Như thế là vô lý phải không Nhưng mụ có biết đâu, huynh đệ doãn cô nương thừa lệnh tùy lão tiền bối đến đây tìm lão, mà mụ lại bắt cô ta ở trong nhà lão. Chẳng nhẽ lão lại khoanh tay, như vậy lão còn mật mũi nào gặp lại tùy lão tiền bối nữa. Nếu mụ có tài bạ, sao không đợi chờ huynh đệ họ ra khỏi núi vân vụ này đã rồi bắt họ? Chừng đó, lão quyết không can thiệp tới. Độc cấu bà nghe đối phương nói đến tùy tiên ông, một nhân vật thần xuất quỷ mặt cũng thấy nản chí nhưng nhất thời không chịu lép vế nên mụ vẫn lạnh lùng nói. Sự thật ra này bắt cô ta về là muốn tác hợp nhân duyên, như vậy có đồng chạm gì đến túy tiên ông đâu. Ngươi tưởng chúng ra khỏi núi vân vụ rồi, già này không bắt lại được sao? Thôi được, ra chấp nhận điều kiện trao đổi của ngươi, như vậy ngươi hãy thả Hồng Nhi ra trước đã. Ông già sợ trúng kế độc cô bà liền nói. Đứa cháu quý báo của mụ vẫn lành lặn đứng ở đây, khi nào mù đưa doãn cô nương ra là lão sẽ tha y liền. Độc cô bà sầm nét mặt quát lớn. Độc cô bà này không phải là người mà ai muốn uy hiếp cũng được đâu. Vân Hải Kiều Tử lại hỏi Chẳng hay mũ có thành tâm trao đổi như thế không? Thành tâm thì thế nào Và không thành tâm thì sao? Từ khi người buông tha hồng nhi trước Vân Hải Kiều Tử thấy độc cô bà Càng nói càng ngang tàng Nên tức giận cười lớn Người đừng có phách lối như vậy Người nên biết người của người hiện đang nằm trong tay ta Nói xong ông ta kẹp phi hồng bằng tay trái Còn tay phải đưa lên trước ngực Đề phòng đối phương tấn công lén Độc cô bà nhìn Vân Hải Kiều Tử Rồi nói tiếp Già này muốn cướp lại Hồng Nhi trong tay người đâu phải là khó Hờ, <cười> cứ thử xem Độc cô bà thét lớn một tiếng Múa gậy xong tới tấn công Nhưng Vân Hải Kiều Tử đã nhảy sang bên tránh khỏi Và đỡ hữu trưởng lên Đánh vào đầu vai của đối thủ tức thì Độc cô bà đã suy tính từ trước Mụ liền xoay ngay đầu gậy Quét ngang luôn một thế Vân Hải Kiều Tử cả cười vội lui về phía sau hai bước Và không đợi độc cô bà Đổi thế Đã dùng tay phải tấn công luôn mấy quyền liên tiếp Quyền thế của ông ta vừa nhanh vừa mạnh Khiến độc cô bà không sao trả đũa được Bà ta tức giận khôn tả Giờ hết pho trưởng pháp ra Phản công lại như vũ bão Văn hải kiều tử bận kẹp phí hồng Nên không được linh hoạt như hai tay không Nhưng may thay kẻ ông ta cắp trong tay lại là người nối dòng nối dõi duy nhất của độc cô bà Sợ bứt dây đồng rừng Nên độc cô bà không dám tấn công bên trái của ông ta Vì vậy ông ta chỉ có một tay đối địch thôi Đã có con tin Làm cách mục uy hiếp đối phương Nhờ vậy mà ông ta tấn công nhiều hơn là thủ Chỉ trong nháy mắt Hai người đã đấu được 3-4 chục hiệp Mà vẫn chưa phân thắng bại Dù sao Vân Hải Kiều Tử vẫn mệt nhọc hơn đấu mãi cũng không sao thắng được đối thủ Độc có bà nóng lòng sốt ruột vô cùng Mụ không sao chịu được nữa Vội lui về phía sau hai bước Giờ hắc phong trưởng pháp Một trưởng pháp tinh túy nhất của mụ ra Mụ yên trí giờ trưởng pháp này Thể nào cũng đắc thắng Vân Hải Kiều Tử thấy đối phương bóng lui lại Tưởng có dịp may để cho mình Nên vội xông lên Dơ tay định tấn công luôn Thì bỗng thấy Độc có bà cười khinh khỉnh Và chiếc gậy của mụ tựa như một đám mây đen Nhắm đầu mình mà chụp xuống Biết có lùi bước cũng không kịp Vân Hải Kiều Tử vội vận hỗn nguyên khí công ra Để tự bảo vệ Và chờ đợi gậy của đối phương đánh xuống Là đưa tay lên gạt luôn Ngờ đâu đầu gậy của độc có bà lại vòng sang bên Nhanh như điện nhắm ngực ông ta điểm tới Vân Hải Kiều Tử vội trầm tay xuống đỡ Nhưng trượng của độc cô bà bỗng điểm vào bụng dưới của ông ta Ông ta giật mình vội lui về sau để tránh Chân chưa đứng vững Ông ta lại thấy đầu trượng của đối phương như vũ bão lấn áp tới rồi Lần này muốn lui thì cũng không kịp nữa Và tay trái vẫn phải kẹp phi hồng Nên ông ta không sao phản công được Nhưng nếu để cho gậy đó điểm trúng Cánh tay trái ấy rồi sẽ bị phế ngay Đáng lẽ Vân Hải Kiều từ có thể đưa người phi hồng ra chống đỡ Bắt buộc độc cô bà phải thông gậy lại Nhưng ông ta là người chính trực, không khi nào dùng con tin tàn ác như vậy được. Ông ta đành trầm tay xuống, tránh nơi yếu huyệt và đưa tay phải sang đập vào đầu gậy. Vì vậy, Phi Hồng tuột xuống đất, nhưng vì bị điểm huyệt không sao cử động được, nên y cứ nằm thẳng cẳng ở trên mặt đất. Độc có bà mừng thầm, nhưng muốn giải cứu ngay cho Phi Hồng cũng khó, nên mụ phải làm thế nào để cho đối phương lùi về phía sau mấy bước để tìm dịp cứu được đứa cháu. Thấy độc có bà múa gậy lướt tới tấn công. Vân Hải Kiều Tử đã buông Phi Hồng xuống Thét lớn và phản công lại Chứ không chịu lùi bước Đồng có bà cũng không chịu lùi bước về phía sau Cứ múa tít cái gậy để bảo vệ Phi Hồng Lúc này đội bên đắt dở toàn lực ra tấn công Không ai chịu nhường ai nửa bước Trận đấu càng lúc càng ác liệt thêm Nhưng vì ngang tải nhau Nên không sao phân hơn thua được Trong lúc kịch chiến Vân Hải Kiều Tử bỗng rú lên một tiếng dài Múa tít song quyền oai thế Mạnh không thể tưởng tượng được Bắt buộc độc cô bà phải lui về phía sau để tránh. Ông ta vội cúi sướng trộp phi hồng đem lên. Độc cô bà thấy cháu của mình sắp lọt vào tách của kẻ địch thì lo âu vô cùng. Vội nhảy lại điểm đầu gậy vào yếu huyện ở ngang hông kẻ địch. Vân Hải Kiều Tử chưa túm được người của phi hồng đã thấy gậy của đối phương điểm tới. Đành phải quay mình để né tránh. Ngờ đâu, độc cô bà đã thâu ngay gậy lại thừa thế trống xuống đất rồi tung mình nhảy lên trên cao. Múa gậy thành một vòng tròn lớn Nhằm người địch thủ mà đánh xuống Vân Hải Kiều Tử Không ngờ độc cô bà có thể biến thế nhanh như vậy Nên đành lùi về phía sau mấy bước Độc cô bà vội nhảy xuống tóm lấy phi hồng Nhưng Vân Hải Kiều Tử cũng đã nhảy tới Ông ta dùng tay phải chụp đầu gậy của kẻ địch Và dơ tay trái vô phi hồng luôn Thấy đối thủ liều mạng như vậy Độc cô bà đành phải nhảy lùi về phía sau Vân Hải Kiều Tử thấy đối phương hấp tốc lùi như vậy Vội đuổi theo tấn công tiếp Vì lúc này độc cô bà đã cướp được Phi Hồng rồi Nên ông ta không dám xem thưởng nữa Nếu so về công lực của hai người Thì một bên nửa cân Còn một bên tám lạng Không ai hơn ai kém Bây giờ đến lượt độc cô bà Vướng tay vướng chân vì Phi Hồng Và lần này Vân Hải Kiều Tử Không phải dè dặt như trước Nên độc cô bà mới bị lép vế Tuy đã dở hết toàn lực và các thế võ quái dị ra mà mụ cũng không sao đẩy lui được đối thủ. Mụ chỉ có chống đỡ chứ không sao phản công lại được. Đồng thời gậy chỉ sợ trường về công chứ không sợ trường về thủ nên càng đấu mụ càng cuốn quyết trên tay. Khi nào Vân Hải Kiều từ chịu từ bỏ dịp máy này? Tay trái đỡ thân gậy tay phải chụp lấy đầu vai của phi hồng. đầu cô bà lùi không kịp đầu gậy đã bị đối phương nắm chặt muốn giằng lại nhưng giằng sao nổi. Thế rồi hai người cùng dở hết nội lực ra Lôi kéo chiếc gậy Gậy làm bằng găng bị hai luồng nội ra công lực Lùi kéo làm thân gậy cứ dài ra dần Còn Phi Hồng vai bị Vân Hải Kêu Tử nắm chặt Lưng lại bị độc cô bả ôm cứng Không ai chịu buông tay ra Người của Phi Hồng là xương thịt Nên nếu hai bên cùng lôi kéo như chiếc gậy găng kia Thì y sẽ bị đứt làm đôi mất đang lúc ấy bỗng đằng cốc khẩu có tiếng quát lớn Ngừng tay lại Tiếng nói đó vừa dứt, một bóng người đã phi thân tới gần. Độc cô bà mặt biến sắc hoàng sợ vô cùng vội buông tay ra. Vẫn hải kiều tử thừa thế cướp luôn phi hồng vào tay. Rồi cùng độc cô bà đồng thanh chào người nọ. Đại sư tỷ, Một bà già tóc bạc đứng cách hai người không xa mấy, nhìn độc cô bà lạnh lùng nói. Người trả ô phong thảo cho ta. Độc cô bà không ngờ đại sư tỷ tàu hỏa nhập ma đã 40 năm trời, bây giờ đã khỏi một cách nhanh chóng như thế. Khi bà ta bán thân bất toại Độc có bà còn không dám treo người. Hướng hồ bây giờ bà ta đã lành mạnh rồi Trông thấy đôi mắt sáng quắc của bà nhìn tới Mộ hoàng sợ vô cùng Và vốn biết tính nết của người sứ tỷ như thế nào Nên không dám tái lệnh Chỉ hậm hực nhìn Vấn Hải Kiều Tử một cái Rồi quay mình đi vào trong nhà Vấn Hải Kiều Tử mừng rỡ vô cùng vội nói Doãn cô nương bị tam sứ tỷ bắt giữ Xin đại sứ tỷ cứu cô ta Thạch mù mộ chỉ hừ một tiếng Chứ không trả lời Một lát sau, độc có bà đem ô phong thảo rát trà, thạch mụ mụ lại nói tiếp. Còn cô nương họ doãn nữa, người cũng phải thả nó ra, rồi rời ngay núi này, về miêu cương tức thì Giọng nói của bà ta như chém đinh chặt sắt, nghiêm khắc khôn tả. Độc có bà tức giận vô cùng, nhưng vẫn phải cố gần cười đáp. Sư tỷ làm như vậy hơi quá trớn một chút. Ngừng dây lát, mụ lại hầm hực nói tiếp. Được, ba ngày sau, tôi sẽ rời khỏi núi này mà về miêu cương nhưng thạch mù mộ không đợi chờ độc cô bà nói dứt đã quát hỏi những cái gì tôi cũng cấm xưa tỷ không được bước chân vào miếu cơ được độc cô bà quay đầu lại nói với vân hải kiều tử người hãy thả hồng nhi trước vân hải kiều tử vừa mỉm cười vừa giải huyệt tróc phí hồng độc cô bà ám đớt cháu lên quay người đi vào trong nhà lá một lát sau thì anh nhanh như gió chạy ra trông thấy vân hải kiều tử nàng mừng rỡ vô cùng hỏi Thế ra lão tiền bối đến đây để cứu tiểu bối. Mất đại ca đã khỏi bệnh chưa? Vân Hải Kiều Tử quay đầu lại không thấy tung tích của thạch mù mù nữa giật mình kinh hoàng không trả lời được. Chỉ bảo trị anh doãn của nương chúng ta hãy rời khỏi nơi đây trước đã. Thấy ông ta có vẻ hoàng sợ như vậy trị anh đoán chắc có tai biến gì xảy ra. Nàng gật đầu đi theo ông ta luôn. Khi đi qua vườn thuốc đồng trị anh vẫn chưa nguy cơn giận liền nhảy vào trong những luống thuốc dẫm mấy cái làm cho các cây thuốc đồng gãy gập cả Đang lúc ấy, nàng bỗng ngay thấy phía sau có tiếng cười nhạt. Bởi đầu gây thủ oán, chủ khách không biết nhau. Vân Hải Kiều Tử lo âu vô cùng, vội kéo tay Trị Anh phi thân ra khỏi cốc khẩu. Khi tới chân núi, ông ta mới kể qua loa câu chuyện cho chị Anh biết. chị Anh hay tin Thiên Mẫn đã thức tỉnh, mừng rỡ vô cùng, vội dở hết tốc lực khinh công ra và dục Vân Hải Kiều Tử đi cho thực nhanh để về gặp Thiên Mẫn. Tùy anh như một mũi tên phi thân tới trước nhà lá. Chưa vào tới cửa mà đã kêu gọi Mất đại ca. Nhưng khi nàng vừa tới nơi thì không thấy tung tích của thiên mẫn đâu hết. Thanh long hình kiếm vẫn nằm ở trên giường. Nàng hoàng sợ vô cùng quay người định chạy ra ngoài thì có tiếng hỏi Hiền muội với cung lão tiền bối đi đâu mà đến giờ mới về. Ồ, oh, mất đại ca. Nàng chỉ gọi được một tiếng đã ngã ngay vào lòng chàng. Người nàng ru lên lẩy bẩy rồi khóc hòa thiên vẫn vuốt tóc nàng và hỏi hiền muội sao bỗng dưng hiền muội lại khóc trì anh bỗng đứng dậy cười thế ra hiền muội khóc để đùa ngu huynh có phải không hiền muội làm ngu huynh hoảng sợ đến mất hồn nhưng thấy má nàng vẫn còn đấm lệ chàng biết nàng khóc thực nên ngạc nhiên vô cùng trì anh tủm tỉm cười sao đại ca cứ nhìn muội hoài vậy nếu vừa rồi không thấy đại ca thì muội chết mất à thế ra việc không thấy ngu huynh mà hiền muội khóc vừa rồi tòa công xong Thay giấy của cung lão tiền bối để lại, ngụ huynh chờ mãi không thấy ai về, nên xuống nhóm bếp đun nước. Nước chưa sôi thì hiền muội cũng đã về tới. Lúc này thì anh mới nhớ tới Vân Hải kêu tử liền kêu lên. Ủa, cung lão tiền bối đâu kìa? Nàng vừa nói vừa kéo Thiên Mẫn ra ngoài cửa, nhưng tiếng Vân Hải kêu tử đã vang lên. Lão ở trong bếp đây. Bây giờ thì anh mới biết, ông ta cố ý đi vòng lối sau vào nhà bếp để cho nàng và Thiên Mẫn được chuyện trò riêng với nhau. Nàng vội chạy xuống bếp. Lão tiền bối, để cho tiểu bối làm giúp cho. Lão đã mổ bụng và lột ra con thỏ xong rồi. Cô nương làm mấy món thực ngon, để chúng ta nhậu một bữa cho say. Lão còn có một hú rượu bao đài rất ngon. Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn thiên mẫn, rồi nghĩ thầm. Thiên phủ huyền trân, quả thực là thuốc tiên. Một thanh niên bị thương nặng, không còn cách nào cứu chữa. Mà bây giờ, ý đã lành mạnh như thế kia thì lạ thật. chị Anh vén tay áo lên, vừa làm món ăn, vừa quay lại nói. Mất đại ca, hôm nay nhiều chuyện ghê gớm xảy ra lắm, đại ca có biết không? thiên vẫn đáp Ngụ huynh đang muốn hỏi huyền muội Sao bên ngoài đồ đạc bừa bãi Dưới đất lại còn có cả phi trâm của huyền muội nữa Có phải lúc huynh ngủ Kẻ địch đã tới Bị lão tiền bối với huyền muội đánh lui Và còn đuổi theo chúng nữa có phải không? Đại ca chỉ đoán trúng có một nửa thôi Đại ca bị trúng âm phong độc trường của độc cô bà Nếu không có thiên phủ huyền trân Thì muội Đến phải chết với đại ca mất Thiên mẫn kinh ngạc, Ngô huynh trúng phải âm phong trận Thảo nào Ngô huynh cứ mơ mơ hồ hồ, thực như đang bị ác mộng. Trì Anh kể lại câu chuyện đã xảy ra hồi nãy cho Thiên Mẫn nghe. Thiên Mẫn nghe xong vội quay lại cảm ơn Vân Hải Kiều tử. Một lát sau, Trì Anh bưng thức ăn ra, Vân Hải Kiều tử cũng lấy một hũ rượu, ba người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Vì Thiên Mẫn bị thương nặng mới khỏi nên Trì Anh không muốn chàng phải dùng sức ngay, nên cùng chàng ở trên núi một ngày nữa. Sang ngày thứ ba, hai người cáo biệt Vân Hải Kiều Tử ra về. Vân Hải Kiều Tử còn muốn giữ hai người ở lại chơi thêm vài ngày nữa, nhưng Thiên Mẫn nóng lòng nên muốn đi ngay. Ông ta đành phải tiến chân hai người ra khỏi núi mới chia tay. Từ khi uống hết non nửa bình Thiên Phủ Huyền Trân, Thiên Mẫn cảm thấy công lực của mình tăng lên gấp bội. Chàng nắm tay chỉ anh, dở hết tốc lực khinh công ra. Chỉ nhảy một cái, hai người đã đi xa được hai ba chục trượng rồi. Chân không chạm đất như cưỡi gió và đi ở trên không vậy. Trị Anh vừa kinh hãi vừa thích thú nàng thúc dục Thiên Mẫn đi nhanh thêm. Không bao lâu đất tới chỗ khi hai người mới bắt đầu vào rừng núi liền dừng chân lại. Trị Anh thở hồng hộc và nói Mất đại ca chúng ta nghỉ ngơi dây lát rồi đi tiếp. Thiên Mẫn thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc trông rất tội nghiệp liền ôm nàng vào lòng an ủi. Chỉ tại ngu huynh chạy nhanh quá để hiền muội phải mệt nhọc thế này. Nói xong chàng ngồi ngay xuống một hòn đá ở cạnh đó Chị anh cứ nằm yên trong lòng thiên mẫn Không, mùi không mệt đâu Rồi nàng ngẩng đầu lên tiếp Không ngờ đại ca lành mạnh rồi Thì võ công lại tiến đến thế ngô huynh cũng không tin Võ công và công lực của ngô huynh đột nhiên tiến bộ Một cách lạ thường như vậy Có lẽ vì uống nhiều thiên phủ huyền tân quá cũng nên Nhưng tiếc vì hao quá nhiều linh dược Đại ca tiếc cái gì Linh dược ấy đại ca không uống còn muốn để cho ai Nàng nửa hơn nửa giận trong nhu mì và đẹp như hoa tươi Khiến chàng không sao cầm lòng được Đang lúc ấy bỗng có một luồng gió nhẹ Nhằm mặt thiên vẫn thổi tới Chắc có người đánh lén Chàng vội né đầu sang bên để tránh Ngờ đầu tiếng vèo vèo ấy cứ bay múa quanh đầu chàng Và phát lên những tiếng vo vo Chàng vội nhìn lên mới hai Đó là mười mấy con vật nho nhỏ màu đen Bay quanh đầu chàng nhanh như gió Vì vậy chàng không sao thấy rõ hình dạng của nó như thế nào tiếng vo vo là do những con vật đó phát ra. Thiên Mẫn liền dùng tay áo phất một cái, hiện giờ thái thanh cương khí đã tỏa ra, thò phát theo ý muốn của chàng. Vì thế, khi chàng giơ tay lên phất một cái, không dùng sức gì hết mà chân khí đã liên tiếp dồn ra. Ngay cả những cao thủ võ lâm có mặt tại đó cũng sẽ bị cương khí ấy đẩy lùi chứ không vừa. Ngờ đâu, mười mấy con bò vừa đen vừa nhanh nhẹn và linh hoạt hết sức. Vừa trông thấy chàng giơ tay lên, chúng đã vội bay ra ngoài. Chờ tới khi chàng bỏ tay xuống Chúng mới quay trở lại Chàng thấy vậy ngạc nhiên vô cùng Thất thanh kêu ủa một tiếng chị Anh vội hỏi Đại ca gì vậy Nàng vội ngồi dậy vừa vốt tóc vừa hỏi tiếp Ủa những con gì đấy Nàng nhìn mười mấy con bò đen không chớp mắt Rồi móc túi lấy mấy mũi huyền âm trâm ra Dùng ngón tay khép búng một cái Đã có mấy con bò bị đánh rơi xuống đất Còn những con khác thấy vậy hoàng sợ Bỏ chạy tức thì chỉ thoáng cái đã mất dạng Chị anh vừa cười vừa nói Chúng khôn ngoan thực Nàng cúi nhặt một con bọ nhỏ lên xem Con bọ ấy chưa chết Đang muốn thoát khỏi mũi kim để đào tàu Lúc này hai người mới thấy rõ Đó là một con ong đen to bằng hạt đậu Trên đầu có một đôi mắt vàng long lánh Những con ong này trông rất dữ tợn Chị anh nói Đại ca xem Con ong đen này sao bé nhỏ vậy Ở trong rừng núi có rất nhiều vật kỳ lạ con nào con ấy đều có bản lãnh riêng để sinh tồn Vừa nói tới đó, chàng bỗng la lớn, "Loại ong này độc lắm, hiền muội mau vứt nó đi." Thì anh chỉ thấy con ong đen xinh xinh đáng yêu, ngờ đâu nó lại độc như vậy. Nàng vừa nghe Thiên vẫn la xong, đã thấy mũi ký bạc của mình chỉ trong nháy mắt đã biến thành màu đen rồi. Nàng vội vứt xuống đất vừa cười vừa đỡ lời. "Nếu bọn hạ ngũ môn của giang hồ gặp loại ong đen này, chúng sẽ coi nó là của quý liền Hai người đứng dậy rời khỏi chân núi, đi được mấy chục bước, bóng nghe có tiếng ngựa hí rất dài. Rồi đột nhiên có một con ngựa ở trong rừng chạy ra, tiến tới trước mặt hai người. Trị Anh vừa trông thấy con ngựa ấy đã mừng rỡ la lớn. Mất đại ca, ngựa của chúng ta đây. Trên của con ngựa vẫn còn dây cương, nó vừa trông thấy hai người tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Trị Anh nói, chắc con ngựa kia cũng quanh quẩn ở đây thôi, chúng ta mau đi tìm kiếm. Thiên Mẫn lục lạo xung quanh một hồi, nhưng không thấy tung tích của con ngựa kia đâu. Hai người đành phải cưới chung một con thong thả đi tới thị trấn Đô Vận và ở lại tại đó một đêm. Vừa vào tới khách điểm chàng đã dặn tử bào lấy rượu ngon ngâm đầu xanh cho ngựa ăn. Sáng hôm sau, ra chợ mua thêm một con ngựa nữa, hai người mới tiếp tục lên đường và chiều hôm đó thì tới Ngọc Đình. Hai người vào thành nghỉ chân trong một khách sạn. Vừa tám xong, bỗng ngoài phố có tiếng pháo nổ, vọng vào trong khách sạn và thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng thanh la và tiếng trống hai người đang lắng tai nghe thì Tử Bảo bước vào, Tỷ Anh liền lên tiếng hỏi: ngoài đường có việc gì mà vui vẻ vậy? Tết Tử Bảo ngắm nhìn hai người một hồi rồi ngạc nhiên hỏi: hai vị võ Lâm công tử quên rằng hôm nay là ngày Tết hay sao? Tỷ Anh mặt đỏ bừng, bối rối bật cười và đáp: chúng tôi ra ngoài lâu ngày nên quên hết cả nằm hết Tết đến. người làm ơn bảo nhà bếp sửa soạn mấy món ăn và đem một ấm rượu ngon vào đây để cho chúng tôi ăn Tết. Trong khi đi đường, mọi việc đều rất chỉ anh quán xuyến hết. Thuyền Mẫn thấy nàng làm việc gì cũng chú đáo hết sức, cho nên chàng không phải bận tâm chút nào. Không bao lâu, từ bảo đã đem thức ăn và rượu vào, y vừa đi vừa lầm bầm. Không biết uống rượu thì đừng uống, uống say rồi cứ đi bữa, làm cho ta suýt làm đổ mấy món thức ăn và hút rượu này. Y đặt thức ăn và rượu lên bàn, rồi quay lại cúi chào hai người. Năm mới, việc gì cũng vui vẻ, chúc hai vị công tử uống chén rượu đầu năm. Thị anh thẹn thùng, hai má đỏ bừng, đưa mắt liếc nhìn Thiên Mẫn, đúng lúc chàng cũng vừa nhìn nàng. Tiếng pháo, tiếng chuông và những tiếng trước rượu của các người khách lân cận rất ồn ào vui vẻ. Thị anh nâng chén rượu lên mời Thiên Mẫn. "Mời đại ca uống cạn một ly, nhân ngày Tết chúng ta ở lại đây ăn Tết đã và đại ca nên uống thêm vài chén nữa cho vui." Thiên Mẫn đỡ lấy chén rượu, uống cạn luôn rồi đem chén rượu của chàng cho thị anh nói: "Năm hết Tết đến, hôm nay hiền muội cũng phải uống với ngu huynh vài chén." Trị Anh cũng cản chén. Đang lúc ấy ngoài cửa sổ bỗng có một vật gì vừa đen vừa nhỏ phi vào nhằm cổ tay của chị Anh bắn tới. Đồng thời có người kêu nhỏ, có độc. Sự thể xảy ra đột ngột nhưng Thiên Mẫn đã dùng đũa gấp được ám khí. chị Anh để chén cơm xuống, quay mình định chạy ra ngoài. Nhưng Thiên Mẫn nắm tay kéo nàng lại và khuyên. Kẻ địch đã đi xa rồi. Hiền Mụy chưa có đuổi theo. Cũng mất công mà thôi. Nói xong, Trang nhìn xuống xem ám khí mới hay là một viên gạch vỡ chàng tức giận vô cùng người ấy vô lý thực nằm hết tết đến như thế này mà còn tới đây nghe trộm người ta chuyện trò nói xong, chàng chớp mắt mấy cái rồi tiếp hình như người đã nói có độc chẳng hay vật gì độc vậy thì anh đỡ lời như vậy người ấy chắc có hảo ý với ta chả nhẽ nơi đây là khách điểm mà trong cơm rượu lại có thuốc độc khách sao thì anh móc túi lấy một mũi kim bạc ra thử món ăn và rượu các món ăn không có gì lạ hết khi thử đến rượu nàng bỗng kinh hoàng kêu lên Mất đại ca, biết làm sao bây giờ? trong rượu có độc thực. Mũi kim của nàng đã biến thành đen nhánh. thiên Mẫn ngần người ra nghĩ thầm. Rượu này độc lắm Nhưng tại sao ta uống hai chén rồi mà không thấy trong người khác lạ? Chàng chợt nhớ ra là mình đã uống ô phong tán rồi. Như vậy trong một trăm ngày, chất độc gì cũng không giết hại nổi. thì Anh không nhớ điểm đó, lo âu đến cuốn cả chân tay. Chàng thấy vậy, bật cười, kéo nàng lại gần khẽ nói mấy lời. Lúc ấy, thì Anh mới khỏi lo âu. Nàng đã định lên tiếng Thì tên tử bảo lại bưng món ăn vào Với vẻ mặt tươi cười Thiên mẫn nhiên nói Rượu này ngon lắm Người lấy thêm một ấm nữa vào đây cho chúng tôi Tên tử bảo vâng lời Mang một ấm rượu khác vào Chờ y đi ra thì Anh vội cài then cửa Rồi dùng kiếp bạc thử lại thức ăn và rượu Chỉ thấy ấm rượu này và hai đĩa thức ăn Không có gì độc cả Hai người ngạc nhiên vô cùng Xem như vậy tên tử bảo không phải là thủ phạm Còn người đầu độc có lẽ là một kẻ khác Sau hai người mới nghĩ ra Lúc nãy tên tử bảo vừa bị một người va chạm Xít đổ rượu và thức ăn Có lẽ người đó đã bỏ thuốc độc vào cung nên Nhưng hai người lại nghĩ Mình không quen biết ai và cũng không thù hẳn với ai ở đây Tại sao lại có người định đậu độc Giết hại mình như vậy Còn người ở ngoài cửa sổ cảnh báo đó Tất nhiên là bạn chứ không phải là địch Vậy người đó lại là ai Hai người thắc mắc vô cùng thiên Mẫn bỗng cười nói Thôi kệ, từ nay trở đi Chúng ta cứ cẩn thận là xong Nào, thức ăn sắp ngồi rồi đó Hai người là tiếp tục chén tạc chén thù Và như quên bẵng câu chuyện hồi nãy Cơm nước xong Hai người là chuyện trò hồi lâu Mới trở về phòng nghỉ Cả hai đều cẩn thận đề phòng Nhưng suốt đêm không xảy ra chuyện gì hết Sáng hôm sau là mùng một Tết Tiếng pháo vang lên khắp nơi Người khách nào cũng vui vẻ hết sức Bất cứ quen hay không Gặp nhau cũng mừng tuổi và chúc mừng nhau Thiên Mẫn và Trị Anh lấy cớ mừng tuổi Mà để ý xem từng người Và từng tên tử bào của khách điếm nhưng không thấy một người nào khả nghi và có võ công cao siêu cả. Sáng mùng 2, hai, hai người trả tiền khách điểm xong lại lên đường đi luôn. Khi đi qua đường nhạn phương hoàng và đã vào đến địa giới của tỉnh Hồ Nam rồi, hai người chỉ đi thêm 2 ngày đường nữa là tới Đồng Quan. Lư Khê là một cái huyện nhỏ ở phía tây tỉnh Hồ Nam, vì núi ở gần đó có sản xuất chu sa nên khách tới mua chu sa rất nhiều, thị trấn này cũng nhộn nhịp vô cùng. Hai người tới lưu khê trời đất tối liền vào trong phố tìm một khách sạn tính mình để nghỉ chân. Cơm nước xong, trì anh về phòng ngủ thấy hãy còn sớm vội tắt đèn ngồi lên trên giường điều hơi vận sức để liền nổi công. Từ khi được uống 10 giọt thiên phủ huyền Trân của Thiên Mẫn, huyền quan của nàng đã thông nên nội công tiến bộ nhanh chóng hết sức. luyện nội công xong, nàng vừa định đi ngủ, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng chân người đi rất khẽ. Tới trước cửa sổ phòng mình thì ngừng lại, nàng cười nhạt và bảo thầm người này có được kinh công như vậy, kẻ cũng khá lắm rồi. nhưng so sánh với bốn cô nương thì y hãy còn kém xa. ngắt đoạn, nàng rón rén xuống cởi thanh trường kiếm đang định ra ngoài phòng, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu bộ hình như có người ở trên mái nhà rất vậy. thấy không có động tính gì nữa, nàng mới mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài phi thân lên trên mái nhà. nhưng bốn bề yên lặng, không có một bóng người nào hết. nàng tức giận vô cùng. tên tiểu quỷ này tại sao lại đào tổ nhanh như vậy? cô nương mà bắt gặp thì y sẽ biết cô nương lợi hại thế nào. Đang lúc ấy nàng bốc nghe thấy phía sau có tiếng gió động Nàng giả bộ không biết Mũi kiếm quay về phía sau đâm luôn một nhát Thế kiếm kia của nàng nhanh không thể tưởng Nhưng người nọ còn nhanh hơn đã chộp lấy cổ tay nàng Nàng tức giận rơi trưởng lên tấn công tiếp Ngu huynh đây chị Anh đã nhận ra tiếng của thiên mẫn vội thâu tài trưởng lại Tay nàng đánh trúng ngay vào đầu vai của chàng Nàng hờn giận nói Sao huynh không lên tiếng có phải huynh đình dọa muội đó không Ngũ huynh vừa định lên tiếng thì Huyền Muội đã ra tay tấn công thì làm sao lên tiếng được? Chị Anh tra kiếm vào bao cúi đầu xuống hổ thẹn vô cùng. Thiên vẫn hỏi tiếp: Huyền Muội có thấy gì không? Chị Anh chỉ tay xuống chỗ trước cửa sổ mình khẽ nói: Đại ca xem có phải có một người đang nằm ở dưới kia không? Thiên vẫn nhìn theo qua thấy trên mặt đất trước cửa sổ có một người mặc áo dạ hành đang nằm phục ở đấy hình như đã bị điểm trúng yếu huyệt. Hai người cùng nhảy xuống đất. Thiên Mẫn nhanh mắt đã thấy rõ mặt người nọ vội quay lại nói với Trị Anh. Người này đã chết, mặt y thâm tím lại, hình như trúng phải ám khí rất độc. Trị Anh biết Thiên Mẫn nhận xét không sai, liền khẽ nói. Y trúng phải ám khí gì vậy? Nói xong, nàng cúi xuống nhìn Thiên Mẫn lật cái xác ấy lên xem xét một hồi rồi lầm bẩm: Khắp mình mấy người này không có thương tích gì hết, nhưng rõ ràng y trúng phải ám khí độc. Chàng lại khám xét một lần nữa vẫn không sao tìm ra được nguyên nhân cái chết của cái xấu số kia. Chàng liền nghĩ thầm bỏ mặc cái xác này ở đây ngày mai sẽ xảy ra nhiều chuyện lôi thôi lắm chỉ bằng ta đem y ra ngoài thành chôn tỉ hơn. Nghĩ đoạn chàng quay lại nói với chị anh muộn lắm rồi Hiền muội hãy về phòng nghỉ ngơi trước. huynh đem cái xác này ra ngoài thành chôn cất như vậy mới khỏi phiền phức. Nói xong chàng vắt cái xác đó lên giờ khinh công ra đi luôn. Chị anh không chịu về phòng nàng cũng nhảy lên mái nhà và nghĩ thầm Sao người đó họ lại vô cớ chết dưới cửa sổ như vậy? y mặc áo dạ hành Rõ ràng là định tâm đến thăm dò ta Nhưng con kẻ giết y là ai? Nàng đang suy nghĩ Thì thiên vẫn đã về tới Dùng nàng về phòng Sáng hôm sau Hai người lại tiếp tục lên đường Trưa hôm đó đã tới Thần Châu Nơi đây khách thương đi lại đồng đúc Náo nhiệt hơn lư khê nhiều Hai người thấy đói bụng liền vào một tửu lầu ở cạnh sông ăn uống Lúc ấy trên lầu đã ngồi đầy thực khách tiếng người ồn ào vô cùng rất may cho hai người bọn khách ngồi cạnh cửa sổ vừa đứng dậy tự bảo liền mời hai người ngồi vào bàn đó thiên vẫn dặn tự bảo làm thức ăn lúc ấy nơi cầu thang có một người mặc áo bông lụa lưng đeo một cái bọc vai hình dài tay cầm roi ngựa bước lên chỉ thoáng trông cũng đủ biết người đó là một nhân vật của võ lâm vừa lên tới trên lầu đã đưa mắt nhìn chung quanh tự bảo chạy lại tiếp sức và đỡ y ngồi cạnh bàn của thiên vẫn thì anh Hai người cũng không để ý tới người đó, cứ uống nước và nhìn xuống phố. Thiền Mẫn thấy đau bụng vội xuống dưới nhà vệ sinh. Khi thức ăn mang lên, chị anh quay đầu lại thì người ngồi bên cạnh bỗng chắp tay trà và hỏi rằng tại hạ là Hải Nam Lý Khôi, thấy hai vị đại huynh cũng là người trong võ lâm và ở nơi khác tới, nên đường đột xin cho biết quý tính đại danh là gì và quê quán ở đâu. chị anh thấy người ta lễ phép như vậy không tiện làm thinh vội đáp, Lại hạ với Gia Huynh ở Quý Châu về và đi qua đây. Nàng vừa nói tới đó thì Lý Khôi bỗng kêu ối trà. Rồi mặt biến sắc, người run lẩy bẩy ngã về phía sau. Trị Anh thấy vậy kinh hãi vô cùng, không hiểu ra sao cả. Nàng nhìn kỹ, thấy mặt người ấy thâm tím dần và đã chết. Mặt mũi miệng, tai của y đều có máu tươi rỉ ra. Chân tay cò quắp trông rất rùng rợn. Rõ ràng y bị trúng ám khí rất độc. Vẫn chưa thấy thiền vẫn trở lại, trị Anh lại càng lo âu thêm. Lúc này các thực khách thấy xảy ra án mạng liền hoảng sợ vô cùng. Những người nhát gan đã vội chạy cả xuống dưới lầu. Tên tử bào cũng đã lên vội đỡ người đó đem xuống dưới lầu cấp cứu. chị Anh hoài nghi vô cùng nghĩ thầm. Có lẽ y bị kẻ thù giết hại nhưng y ngồi cạnh ta sao ta không trông thấy gì hết. Kể cũng lạ thực. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Thấy trong đám đông có một người lên xuống lầu rất nhanh. Người trông thấy rất quen thuận nhưng nhất thời cũng không nhớ là ai. Nàng muốn theo dõi thì đã muộn rồi. Thiên Mẫn vừa lên tới, lúc ấy các thực khách đang bàn tán xôn xao, thì anh thấy Thiên Mẫn trở lại, vội kéo chàng sang một bên, kể lại câu chuyện vừa rồi cho chàng hay. Thiên Mẫn cau mày nghĩ thầm: Lý Khôi với người khách sạn ở trong khách điếm tại Lư Khê cũng bị giết một cách như nhau, hình như có người đang theo dõi chúng ta. Nghĩ đoàn chàng nói với chị anh, anh để chúng ta ăn rồi phải lên đường ngay. Chị anh hiểu ý ngay, nàng trả tiền rồi cùng Thiên Mẫn rời khỏi khách điếm. Chị anh vừa đi vừa hỏi. Chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, hình như là có người định ám hại chúng ta." Thiên Mẫn suy nghĩ trong giây lát rồi đáp, "Hình như có chuyện bí ẩn gì, có lẽ chúng ta đã bị hiểu nhầm. Chỉ bằng chúng ta đổi đi đường thủy, Huyền Muội nghĩ sao? Từ đây tới Nhạc Dương nước chảy rồi, như vậy đi còn dễ chịu hơn đi bộ nhiều." Hai người nói chuyện đã ra tới đầu thị trấn, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng ngựa hí, một đại hán vạm vỡ cưỡi một con ngựa xanh mà phóng tới. Hai người còn đang ngạc nhiên thì người nọ đắp phóng qua khỏi hai người, tiến thẳng về phía trước. Chị Anh nhìn Thiên Mẫn mỉm cười, rồi cả hai thùng thẳng đi xuống đó. Con sông Thìn Châu, thuyền bè đi lại rất đông, và ngoài ra lại còn có rất nhiều bè gỗ. Các người thuyền trại trông thấy hai người liền lên bờ đón hỏi Hai vị khách quan muốn mướn thuyền có phải không? Thuyền của chúng tôi rộng rãi và sạch sẽ, chúng tôi lại lấy tiền rất rẻ, mời hai người xuống thuyền. Trả giá xong xuôi, hai người rất ngợi xuống thuyền. Hai người vào trong khoang thuyền, ngăn thành hai căn khá rộng và sạch sẽ hai bên có 6 cánh cửa sổ như vậy, ngồi trong khoang cũng có thể xem được những cảnh bên ngoài. Một lát sau, thuyền trại mua đồ dùng và lương thực về, các thủy thủ bèn nhổ neo ngay. Mặt sông tuy rộng nhưng thuyền bè đi lại rất đông, nên không sao giương buồm lên được, thuyền cứ phải bơi chèo. Đi một quãng tới cửa sông, nơi đó mặt sông đã rộng hơn, các thủy thủ mới kéo buồm lên, nhờ vậy thuyền đi nhanh hơn trước. chị Anh mở cửa sổ để xem phong cảnh nàng thấy gió mát thổi hất vào rất chịu vô cùng liền quay lại cười nói quả thực cưỡi ngựa không sung sướng bằng đi thuyền vừa mát mẻ vừa được xem phong cảnh. đang lúc ấy phía sau có một chiếc thuyền bơi rất nhanh vượt qua nhưng trong thuyền có tiếng cười nhạt mọi người quay đầu lại nhìn thì thuyền đó đã vượt qua mất dạng rồi. chị anh tức giận vô cùng người cưỡi ngựa hồi nãy với tên ngồi thuyền này có lẽ là một bọn định theo dõi chúng ta nếu lần này tiểu muội bắt gặp thuyền nào cũng cho chúng biết đây. thiên mẫn vừa cười vừa đỡ lời. À tất vì một việc nhỏ như vậy mà anh mùi tức giật. Người ta không phạm mình thì mình cũng không phạm người. Ngô huynh chắc thế nào cũng có sự hiểu lầm gì đây. Bất cứ việc gì cũng vậy ta nên nhã nhàn thì hơn. Trước khi chưa biết rõ thực cơ ta không nên nóng nảy để khỏi có sự hiểu lầm đáng tiếc. Chị anh cười nhạt. Người tiết giang hồ kẻ có tài là kẻ mạnh. Đến khi đại ca biết rõ manh mối thì chỉ sợ lúc ấy đã muộn rồi. Lúc ấy là giữa trưa thuyền đã đi tới đông đỉnh kê. Đến chiều ngày thứ hai, thuyền đất đi được trăm dặm. Trên mặt sông, sóng yên gió tảnh và cũng không có một chiếc thuyền nào khả nghi cả. Chiếc thuyền có người cười nhạt bữa nọ cũng không thấy xuất hiện nữa. Mặt trời đang từ từ lặn, trên sông đỏ như lửa và những gợn sóng như muôn ngàn tinh xà. Trông rất đẹp mắt, lúc ấy thuyền đất tới hạ y phục. Nơi đây mặt sông nhỏ dần nhưng nước chảy rất mạnh và sóng lớn hơn trước nhiều. Trời đất tối dần, đường đi lại càng nguy hiểm bờ cỏ lau gió thổi xào xạc. Vì quãng sông này ngược dòng nên sóng đánh vào mũi thuyền rất mạnh và có tiếng kêu tom top. Lúc ấy trời đã tối. Thuyền đi rất chậm. Như vậy khó mà tới kịp thị trấn. Thuyền vẫn vào thuyền trai tìm chỗ khuất gió để nghỉ đỡ một đêm. Thấy khách đòi đầu lại người trên thuyền mừng rỡ vô cùng. Thuyền từ từ đi vào bụi lau và xuyên qua một cách lạch mới tới bờ. Bọn thủy thủ vội thả neo nhóm bếp làm cơm. Một lát sau, cơm nước xong, mọi người mới đi ngủ. chị anh cùng Thiên Mẫn ngồi dưới đêm chuyện trò. Đêm khuya rồi, bốn bề chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Bỗng Thiên Mẫn kề tai Trì Anh nói: "Trên bờ có kẻ địch tới gần đó." Nói xong, chàng vội tắt đèn. Trong khoang thuyền tối om như mực, thì Anh vội rút trường kiếm, giun rén ra khỏi khoang thuyền. Mặt trăng đã lên cao, Thiên Mẫn đứng ở mũi thuyền, gió đêm thổi vạt áo của chàng bay phất phới. Lúc này trên bờ có tất cả 7 đại hán Hai người đi đầu, một tuổi trạng 40 mặt to, tay phải cầm lưu tinh chỉ, hai mắt long lánh có thần. Tất nhiên nội công rất cao thâm. Còn tên đi cảnh y người bé nhỏ gầy gò, mặt dài và nhọn, tay cầm một cái bánh xe ngũ hành. Hai tên ấy tiến thẳng đến mũi thuyền mà Trì Anh và Thiên vẫn đang đứng. Chúng chưa đến nơi thì Thiên Bẫn rất lớn tiếng hỏi. Huynh đệ tại Hạ chưa được gặp mặt các vị bao giờ? Không hiểu quý vị đêm khuya thế này đến đây có việc gì chỉ giáo. Tên đi đầu nghe chàng hỏi như vậy liền nhìn tên gầy gò bé nhỏ kia và xì xò nói vài lời. Tên kia cũng trả lời lại. Thiên mẫn nghe chẳng hiểu gì hết và chàng đoán có lẽ chúng nói thổ ngữ của một địa phương nào đó. Và hình như tên đi đầu không biết thiên mẫn nói gì nên hỏi tên gầy gò kia như vậy. Ngờ đâu tên đi đầu nghe tên nọ nói xong kêu hử một tiếng như có vẻ tức giận lắm. Tiếp theo đó tên ấy quát lớn một tiếng rồi cả hai cùng nhảy lên trên mũi thuyền. Thần Pháp nhanh vô cùng. Vừa lên tới nơi thì chúng đã rút khí giới ra tấn công thiên mẫn vật thị anh. Thiên vẫn biết chúng không hiểu tiếng nói của mình mà chúng đến đây hình như là để tầm thù. Nhưng khổ nỗi không sao hỏi rõ nguyên nhân được. Chàng đang phân vân đã thấy trùy của đối phương tấn công gần tới ngực rồi. Khi giới chưa đến nơi, kinh lực đã tới trước. Chàng kích ngạc nghĩ thầm công lực của người này thâm hậu lắm chứ không phải là tầm thường đâu. Chàng vội tránh thế công của đối phương rồi quát hỏi hai vị bằng hữu kia. Chúng ta không thù không oán, sao bóng dưng lại ra tay gây hấn như vậy? Thế sử dụng lưu tinh trùy, không hiểu chàng nói gì, nhưng thấy chàng quát lớn, y liền cười nhạt mấy tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ. Trùy của y vừa phi ra một nửa bóng thâu lại và thay đổi tới luôn thế khác. Đột nhiên, bên cạnh người y có một trùy ánh vàng tỏa ra, thiên mẫn cảm thấy được như có trăm nghìn cách trùy nhằm vào các yếu huyệt của mình mà tấn công tới. Thế trùy của y vừa nhanh vừa kỳ ảo, kinh lực lại mạnh vô cùng. Chỉ thế của tên lạ mặt kia tấn công thiên mẫn như vũ bão, nhưng lúc này chàng đã khác xưa rất nhiều nên không coi trách thủy lợi hại ấy vào đâu hết. Chàng biết đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, nhưng muốn giảng hòa cũng không được, đang phải vận thái thanh cương khí ngầm bảo vệ lấy toàn thân thức rồi cứ theo chủ thế mà chạy quanh chứ không đánh trả lại. Tên sử dụng lưu tinh trùy không phải là tay tầm thường, nhưng y tấn công luôn hai mươi hiệp mà vẫn không làm gì nổi thiên mẫn. Nhiều lần rõ ràng chủy của mình đã đánh trúng vào nơi yếu hiểm rồi mà lại trượt sang bên và đối phương hình như không hay biết gì hết. Y giật mình kinh hái bảo thầm. Ta thường nghe sư phụ và nhiều người nói, những cao thủ nhất đẳng ở Trung Nguyên cũng chưa chắc thắng nổi ta. Người này tuổi trẻ như vậy, công lực lại cao thâm như thế, có lẽ cả sư phụ lẫn sư thúc của ta cũng chưa chắc đã thắng được. Y nghiến răng miếng môi, giờ hết phò, phong lôi trùi pháp ra tấn công mà đối phương vẫn tùm tìm cười, ung dung như thường. Nếu đối phương không nâng tay Thì khi nào y đấu nổi được 4-5 chục hiệp như vậy Còn phía bên kia Tên sử dụng bánh xe ngũ hành đối với chị Anh Trận đấu của hai người kịch liệt vô cùng chị Anh giờ Phi thúy vũ bộ và huyền âm kiếm pháp ra Đối địch, người nàng nhẹ như bông Mà kiếm thì như rắn bạc Khiến đối phương không sao biết được thực hư Để mà chống đỡ Nên nàng chiếm phần thắng dần Nhưng tên kia cũng không phải là tay tầm thường Ngũ hành luân pháp của y tinh kỳ biến hóa vô cùng nhất là môn đinh và khóa khí giới của y lại rất lão luyện. Vừa mới khai chiến, suýt tí nữa thì Trị Anh bị đánh bại. Nàng tức giận hai má đỏ bừng, vội giờ ngay kiếm pháp tinh kỷ ra. Dần dần mới chiếm được ưu thế. Tuy vậy, nàng muốn đánh bại hẳn đối phương cũng không phải là chuyện dễ, mặc dù đối phương thủ nhiều hơn công. Trị Anh nóng lòng suốt ruột, hét lớn một tiếng, giờ luôn tuyệt thế, lực phích ngũ ngục. Kiếm thế của nàng như dòng bay phượng múa lợi hại vô cùng. Tên sử dụng bánh xe ngũ hành hoàng sợ, vội dở thần lực ra, định dùng bánh xe ấy khóa chặt thanh kiếm của nàng. Nhưng khi hai khí giới chạm nhau, y cảm thấy kiếm của đối phương nặng như núi Thái Sơn, không sao khóa nổi, mà muốn chống đỡ cũng thật là khó khăn. Đang sử dụng thế, lực phích ngũ ngục, thì anh biến luôn thế, thủ huy ngũ phiến. mũi kiếm của nàng hất lên, nội lực bỗng mạnh hẳn, thế là bánh xe ngũ hành của tên kia bị hất bắn ra ngoài xa mười mấy trường. Tiếp theo đó, kiếm của Trị Anh hóa thành muôn ngàn điểm sao xa, nhằm đầu địch thủ mà đánh xuống. Huyền muội chưa có đả thương y. Thiên Mẫn không muốn gây thủ oán nên mới quát bảo Trị Anh như thế, vì chưa biết địch thủ là người thế nào. Lỡ đả thương chúng thì vô tình đào sâu thủ hẳn, vì thế chàng mới cản Trị Anh. Tên sử dụng bánh xe ngũ hành thấy khí giới của mình đã bị Trị Anh hắt bắn như vậy, sợ hãi vô cùng. Trong lúc y đang đứng ngờ ngác đã thấy muôn điểm sao xa đánh úp xuống cũng may thiên mẫn lên tiếng ngăn cản thì anh mới đưa mũi kiếm sang bên lúc ấy tên nọ chỉ còn hai tay không trong lòng hoàng sợ đánh liều nhảy sang bên tránh né tuy vậy kiếm khí cũng lướt qua vai của y rạch một đường dài máu chảy như suối tên nọ thét lớn ngả người về phía sau chị anh thâu kiếm lại ngạc nhiên vô cùng nàng nghĩ thầm lạ thật y chỉ bị một chút ngoại thương sao lại chịu đựng không dậy được như vậy nghĩ đoạn nàng cúi đầu xem thấy đối phương chân tay mình mẩy co quắp Mặt đang xanh biến thành màu tía Chỉ trong nháy mắt đã đờ người luôn Tết sử dụng lưu tinh chỉ thấy vậy Đột nhiên nổi giận rống lên một tiếng Bỏ thiên mẫn chạy lại dùng tay trái Chụp lấy xác của bạn cặp vào nách Phi thân lên trên bờ tức thì Thiên mẫn lắc đầu thở dài Hiền muội lỡ tay giết người như vậy thật là phiền Chúng ta vô cớ kết thêm một mối thủ nữa rồi Trị Anh hậm hực trợn ngược đôi mắt Nhìn xung quanh tìm kiếm Nghe thiên mẫn nói như vậy thì lắc đầu Mất Đại Ca, có phải ngu muội giết chết y đâu? Nhưng kiếm của muội chỉ phất qua cánh tay y một chút, vết thương nhỏ lắm, nhưng lúc y chết, Minh mẩy lại qua cốc, rõ ràng chúng phải thứ thuốc độc rất là mạnh. Y như mấy người bị chết hôm trước vậy. Thiên Mẫn đang định hỏi thêm, bỗng nghe thấy trên bờ có tiếng quát tháo và tiếng khí giới va chạm nhau vọng tới, chàng vội kéo tay Trì Anh khẽ nói: "Hiện muội hãy theo Ngô huynh." Nói xong, chàng nắm chặt cánh tay của Trì Anh, dậm chân một cái, nhảy lên cao mấy trượng, như hai con chim đại bàng ở trên không. Rồi lặng lặng hạ chân xuống một cây thông Rất cao, cành lá rậm rậm Và ẩn núp ở trên đó Hai người cúi đầu nhìn thấy trên bãi đất hoang Có hơn 20 tráng hán Đều mặc võ phục màu xanh Sử dụng đơn đao và thước sắt Vây đánh 5 người đứng trên bờ hồi nãy Tên sử dụng Lưu Tinh Chùy Thì kịch chiến với một ông già lùn Và một tên đại hán trung niên Mà không có vẻ gì là hãi sợ cả Chùy của y như trăm nghìn trái cầu vàng Bao trùm lên hai kẻ địch Và ánh sáng vàng lấp làm chói cả mắt mọi người. Có tiếng kêu vù vù Thế công của y như vũ báo lợi hại vô cùng Còn ông già lùn sử dụng một ông điếu đồng Thế công nào của ông ta cũng có tiếng kêu veo veo Đủ thấy nội lực của ông ta cũng không phải là tầm thường Và đầu ông điếu cứ nhầm vào các nơi yếu huyệt của địch thủ mà điểm tới Độc khôn tả Đại hán trung niên thì sử dụng một thanh đao răng cưa Đào pháp rất là thuần thục Võ công hình như còn cao siêu hơn cả ông già lùn Thỉnh thoảng ít lại dơ tay trái lên bổ mạnh một thế Hình như trường lực của y như có âm kính phát ra vậy Chị Anh khẽ nói với thiên mẫn muốn đại ca Hình như tráng hán kia đang sử dụng Ngũ âm trường của bài giáo đó Nàng vừa nói dứt Ông già lùn đột nhiên mua ông điếu sử dụng Hai thế lợi hại tuyệt luân Tấn công liên tiếp rồi rút lui ngay Tết sử dụng lưu tinh trùy thấy vậy Cười nhàn một tiếng múa tít trái trùy đuổi theo Nhưng bị tết sử dụng đao răng cưa ngăn cản Và thừa cơ tay trái dùng ngũ âm trường Bổ luôn một thế Ông già luồn vừa lui nửa bước, đáp vội quay người một vòng, tiến lên, giơ tay trái ra, ném luôn một nắm đinh như châu chấu bay thẳng sang bọn người kia. Tiếp đó, y quát lớn một tiếng, mua cái ông điếu, nhanh như vũ bão mà điểm tới. Thế là đao lưỡi cưa, ngũ âm trường, ám khí động và ông điếu cùng tập trung tấn công cùng một lúc. Ủa, chúng quả thật là người của bài giáo? Đinh của ông già đó chính là ngũ quỷ đinh đây. Thì anh khẽ rỉ tai thiên mẫn nói như vậy, thiên mẫn cũng rỉ tai nàng đáp võ công của ba người này cũng cao siêu lắm hiền mọi hay chịu khó xem sẽ còn nhiều trò vui nữa tên sử dụng lưu tinh trụ hình như tức giận vô cùng y vội trầm tay xuống nhằm tên sử dụng đao lưỡi cưa tấn công một thế phích không trường trường lực của y mạnh như bài sơn đào hải người đứng ở phía xa cũng thấy tiếng gió kêu ùm ùm như tiếng sấm y vừa dùng tà trường tấn công tay phải lại múa lưu tinh trụ thành một làn ánh sáng vàng bao lấy người cả mưa gió cũng không sao lọt được bỗng những tiếng con con phát ra tất cả ngũ quỷ đinh của ông già lùn đem ra đều bị lưu tinh chủy gạt bắn trở lại nói thì chậm nhưng chuyện đó xảy ra rất nhanh người dùng lưu tinh chủy đã nhảy lên nhằm ông già lùn và người sử dụng dao lưỡi cưa tấn công nhanh như chớp ông già lùn và người nọ không kịp liên tay ngăn địch mà bóng chủy của đối phương đã như muôn ngàn chấm sao xa tấn công xuống rồi y kinh hãi vô cùng không dùng ông điếu chống đỡ thế công lợi hại ấy nữa nên nhảy lui về phía sau nhưng y vừa đứng vững thì đã nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc Thì ra người sử dụng đao răng cưa là quỷ sĩ vô định Lâm Hương Chủ mà y mời tới giúp sức Đã bị đối thủ đánh trúng, học máu tươi, ngã lăn xuống đất rồi. Thì ra người sử dụng đao răng cưa vừa múa đao tấn công thì tay trái sử dụng ngũ âm trường cách không đánh ra, không ngờ đối phương cũng vận dụng toàn lực ra chống đỡ. Thoạt tiên y tự đắc nghĩ thầm, tiểu tử không muốn sống thì ta cho biết ngũ âm trường của ta lợi hại thế nào. Ngũ âm trường của y vừa va chạm vào giữa cương trường của đối phương liền âm ầm như sấm động. Y ngạc nhiên vô cùng vội hít đơn điển chân khí rồi thông ngay trưởng lực lại. Mặc dù Y nhanh trí rút lui trước nhưng vẫn bị trưởng phong của địch đẩy lùi hai bước. Y thử vận khí thấy không bị thương nên mới yên tâm. Nhưng trong lúc Y ngừng tay vận chân khí thì đối phương đã xong lại tấn công tiếp. Tới khi Y hay biết thì một làn ánh sáng vàng đánh nhắm đỉnh đầu của Y mà úp chụp xuống. Y vội giơ đao dùng thế vân vũ mê sơn để chống đỡ. Ngờ đâu, chùy thế của đối phương càng lúc càng nặng và hình như có trăm nghìn điểm sao xa đột nhiên bắn tung ra. Trước sau, tà hữu, bốn mặt tám phương đều là bóng chùy, làm cho y tối tăm mặt mũi, không biết đâu mà chống đỡ. Chỉ sơ sất một cái mà xương hông bên phải của y đã bị chùy đánh trúng, ngã lăn xuống đất liền. Người sử dụng lưu tinh chùy đánh lui được hai kẻ địch cũng đã hao tồn rất nhiều chân lực. Y vừa lào đào vừa quát lớn. Thôi! Lúc ấy, năm tên thủ hạ đang giao đấu kịch liệt với hai mươi mấy kẻ địch liền lần lượt nhảy ra ngoài vòng chiến, người sử dụng chủy bảo chúng vắt cái xác ở dưới đất đi luôn. Ông già lùn đỡ Lâm Hương Chủ dậy, mặt y không còn sắc máu, hai mắt nhắm nghiền. Ông già vội móc túi, lấy thuốc viên ra nhét vào mồm Lâm Hương Chủ và phất tay ra hiệu, hai mươi mấy tên đại hán đã có già nửa số bị thương. Dầu Dĩ đi tới gần, cáng Lâm Hương Chủ lên và cúc xuyên rừng đi luôn. Chỉ trong nháy mắt, Trên bãi đất hoang là yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu Thiên Mẫn và trì Anh lần lượt nhảy xuống đất, thì Anh ôm lấy cánh tay của người yêu. Mất đại ca, thế thức của tên sử dụng lưu tinh trùy sao lại quá gì như vậy? Thiên Mẫn nhẹ bước lên cỏ khô, xem thế thức của Y giờ rất tấn công hồi nãy, không giống vóc công của Trung Nguyên chút nào. Nhất là trường của Y hình như có tiếng sóng gió kèm theo. Phong lôi trường, đúng rồi, phong lôi trường của Bích Lạc Cung. Vừa nói Trị Anh bỗng nghĩ tới Hải Nam Bích Lạc Cung Nên nàng mới kinh hãi la lớn như vậy Thuyền vẫn ngạc nhiên Thế ra người của Bích Lạc Cung Đã tới Trung Nguyên rồi Thảo nào lời nói của họ chúng ta nghe không hiểu Nhất là tên sử dụng ngũ hành luận Lần này bị chúng ta đã thương Sự hiểu lầm này càng khó chịu thêm Sau này chúng ta cũng phải cẩn thận lắm mới được chị Anh cười Cứ nhút nhát như đại ca thì đi lại trên giang hồ sao được Hai người đi tới bờ sông chỉ Khẽ nhảy một cái đã xuống tới thuyền rồi Sáng hôm sau, thuyền lại tiếp tục đi về phía đông, qua di vọng khê trịnh gia dịch. Khi thuyền đến đảo Hoa Nguyên, hai người còn lên bùa ngoạn nơi phong cảnh lừng danh thiên cổ đó. Thuyền đi liền hai ngày thì vào sông Bạch Dương, nơi đây lòng sông khá rộng. Thuyền Mẫn, chỉ anh ngồi cạnh nhau đằng mũi thuyền, chuyện trò vui vẻ và ngắm phong cảnh. Đang lúc ấy, bỗng đằng xa có một chiếc thuyền rất lớn lướt tới. Tuy nước ngược gió mà thuyền đó vẫn đi nhanh như thường. Tỷ anh mang kiếm giang hồ đã lâu nên rất giàu kinh nghiệm thấy chiếc thuyền nọ đang nhắm đầu mũi thuyền của mình mà xông tới liền kêu lên. bọn người gây hấn đã tới. nàng nhìn thiên vẫn và tiếp. mất đại ca, chúng định phá thuyền ta đó. chiếc thuyền nọ đã tới gần trên mũi thuyền đã bảy lư hương khói bay nghi ngút. hai bên thuyền có mười mấy đại hán đứng yên. chúng đều mặc quần áo ngắn và đang thổi còi kêu vi vi. người thuyền trai vừa trông thấy đã hoảng sợ vô cùng, vội xoay tay lái để tránh nhưng không còn kịp nữa. ai cũng yên trí hai thuyền sắp đụng vào nhau người thuyền trai hốt hoảng chạy ra đằng mũi định dùng sao đẩy ra cho hai thuyền khỏi đụng nhau. một tên đại hán đứng ở bên kia thuyền liền trợn mắt quát hỏi: vì mồ hay sao? người thuyền trai sợ hãi co rúm người lại không dám đẩy nữa. thuyền mẫn thấy đối phương cậy thuyền lớn và bọn người kia tên nào tên nấy vẻ mặt hung ác chàng đất giận thầm. lúc ấy hai thuyền cách nhau còn mấy tưởng thôi. người thuyền trai với bọn thủy thủ tuy biết bơi lội nhưng nếu thuyền bị chìm thì lấy gì mà sinh sống? Đoạn này vì sách cũ nên bị mất mất hai trang. Cập bờ thiên mẫn vật trị Anh thấy cỏ cao đến tận đầu gối. Với những cây bạch dương, cây liễu héo càng tăng thêm vẻ điều hiu. Hai người đi được một quãng đường thấy trong rừng đã có một đám người trực sẵn nên đoán là đồng đảng của quá phụ Vương Tam. Dưới gốc cây cổ thủ có hai người đàn bà vẻ mặt vanh váo. Một người tuổi trạc 30, mắt to, mày thô, mặt bóng bẩy, vừa lùn vừa mập, mặc tang phục có lẽ là quá phụ của Vương Tam. Còn người thứ hai tuổi ngoài 60, tóc bạc kết tròn trên đầu, mặt nhăn nhó gầy gò như que củi. Bên cạnh bà cụ còn có một cô bé tuổi trạc 12, 13, trông rất xinh đẹp, tóc ngắn xóa xuống vai, đôi mắt long lanh. Phía sau ba người đó có mười mấy đại hán khác vận quần áo ngắn như nhau, tay cầm đơn đao, thần sắc như sắp giao chiến vậy. Tới gần thiên mẫn lớn tiếng nói, huynh đề tài hạ đi qua quý địa, trường này không gây thủ oán, tại sao các người mời tài hạ đến đây? chẳng hay có việc gì chỉ giáo. quá phủ vương tam trợn ngược đôi lông mày lên quát lớn, tiểu cấu người đã biết sao còn giả bộ hỏi lôi thôi. trong một đêm mọi người dám giết hương thiên thần và vương tam ra, cùng mười mấy huynh đệ đi theo nữa. hôm nọ lâm hương chủ miêu đại đến chất vấn các người, các người lại ngấm ngầm mai phục. cao thủ đêm khuya đột kích khiến lâm hương chủ bị thương nặng mà chết. hôm nay là ngày các người phải đền tội, có mau thúc tuổi chịu trói không? thiên mẫn nghe xong mới biết có sự hiểu nhầm trong vụ này. Chàng vội ngẫm nghĩ dây lát rồi nói Đại tàu chưa có hiểu lầm Tại hạ là môn đồ của phái Côn Luân Xưa nay không quen biết Khương Tây Tam Anh gì hết Khi nào lại ra tay làm bậy Chắc bên trong thì là cũng có điều gì uẩn khúc Xin đại tàu minh xét cho Quả phụ Vương tam cười nhạt Hai tên tiểu cầu muốn chối phải không Lão nương không cần biết các người Là người của Côn Luân hay là Nga Mi Chỉ biết hai người là kẻ thù thôi Hôm nay hai người đã đến ô nha trù Thì lão nương quyết không tha Hai người biết điều thì mau nổ mạng đi Mộ Tắc càng nói càng hăng, hai mắt rất là hung ác. Mộ giơ tay phải ra nhằm ngực Thiên Mẫn, cách không ấn một cái. Thì ra Mộ vừa ra tay đã sử dụng môn sát thủ ác độc nhất. Mộ tưởng đối phương công lực cao siêu đến đâu cũng chịu không nổi một trường ấy. Ngờ đâu trường đó vượt trúng vào ngực của Thiên Mẫn, thì Mộ cảm thấy có một luồng hơi vô hình khiến tay của Mộ như đụng phải không khí vậy. Và Thiên Mẫn vẫn cười vui vẻ như thường biết là gặp tay cao thủ, mụ liền nghiến răng bí môi, vận hết công lực vào gan bàn tay, tống thêm một chưởng nữa. Sát thủ của bài giáo tuy lợi hại, nhưng so sao lại thái thanh cương khí của Huyền môn chính tông, lúc này nếu Thiên Mẫn muốn đả thương Mộ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng thấy việc này do sự hiểu lầm nên chàng không muốn trả đũa làm gì. Đang lúc ấy, bất có tiếng cười vang lên như tiếng cú kêu ban đêm. Bà già tóc bạc lưng còm từ từ đứng dậy, người run lẩy bẩy, nhưng đôi người có hai luồng ánh sáng xanh gây giận đồ đệ mù quán thực thằng nhãi này biết cả hỗn nguyên khí công đồ đệ mau rút lui để già này tiếp tay với cao nhân và hiệp. quá Phủ vương tam thấy sát thủ của mình vô hiệu nên nhảy luôn về phía sau tức thì thiên vẫn chắp tay chào bà già và nói tại hạ thành thực thưa rằng kẻ thù của quý vị là một người khác chứ không phải tại hạ tên kia khỏi cần phải nói nhiều người chịu nổi một trưởng của già này thì thù gì cũng xóa bỏ hết bà già tóc bạc nói xong. Không thấy bà ta bước lên gì cả, mà đã lướt tới trước mặt hai người rồi. Thiên Mẫn vẫn chắp tay vái chào và hỏi. Lão bà bà dạy bảo tài hạ phải vâng lệnh, không biết lão bà bà xưng hô ra sao? Có thể cho tài hạ biết không? Hãy khoan! Đột nhiên chị anh xem lời nói như vậy, nàng vừa nhìn quá phụ vương tam mà nói. Không biết đại tẩu vương tam có đồng ý lời nói này không? Bà già lướt nhìn chị anh rồi bỗng cười lên the thế. Ta là Điêu Thái bà, một trong tam trường lão của bài giáo. Lời nói của ta ai dám trái lệnh Nếu tiểu tử ngươi chịu nổi một trường của giả Thì vương lão tam coi như là chết uộc Trì anh nghe đối phương từ xưng lật điêu thái bà Một trong tam trưởng lão của bài giáo Vì sách cổ cho nên đoạn này lại bị mất thêm hai trang nữa Thì chúng ta sẽ cùng cước đoán câu chuyện Và mình sẽ tiếp tục đọc à, trang tiếp theo Lúc này cô bé đã sợ hãi đến biến sắc mặt Run cầm cập quỳ ở dưới đất vái chào lia lia Xin hai vị công tử tha cho Thì anh thấy con bé xinh đẹp và nhanh nhẹn như vậy, không nhẫn tâm chút nào, vội kéo nó đứng dậy cười hỏi. muội đừng có sợ, nhưng sao muội lại núp ở trong rừng không chịu đào tẩu cho rồi. Cô nương bị người lạn nắm tay hổ thẹn hai má đỏ bừng. Từ khi nó theo điều thái bà đến giờ, nhờ thông minh lanh lợi nên ngày thường nó vẫn được coi trọng hơn những người khác. Nhưng điều thái bà tàn ác vô độ, mỗi chút là đánh đập nó. Vì vậy cô nương này suốt ngày bị đòn roi khổ sở và lúc nào cũng lo ngay ngáy. Bây giờ thấy Trị Anh hiền lánh như vậy, nó dần dần hết sợ, nhưng nghĩ đến cảnh đau lòng, nó lại bật khóc nức nở. Thuật tiên, Trị Anh thấy con nhỏ, có nét mặt thanh tố đắt động lòng thương. Bây giờ thấy nó khóc lóc như vậy, nàng không khỏi xúc động, an ủi nó. muội có điều gì cứ nói, đừng có khóc nữa. Hãy cho ta biết tên gì, nhà ở đâu. Cô nương vừa chùi nước mắt vừa đắp, muội họ vân tên là phụng nhi cha làm quan năm năm trước đây nhân ngày Tết Đoan ngọ lúc ấy muội mới lên bảy theo cha mẹ đi qua Độc đình hồ trên hồ có đua thuyền rồng vui vẻ lắm muội không cẩn thận trượt chân rất xuống hồ sau được điêu thái bà cứu liền thốt muội làm đồ đệ mỗi ngày phục dịch bà ta làm công việc còn thì luyện tập võ công tính của điêu thái bà nóng nảy lắm đánh đập muội luôn luôn nên muội bị thương tích đầy mình hôm đó sư tỷ vương tam lương bỗng đến khóc lóc cầu cứu tỷ ấy bảo chồng bị người ta giết chết nên yêu cầu điều thái bà trả thù dùng thế rồi bà ta đem muội đến đây và nhân lúc mọi người đào tàu muội lẩn ở trong rừng để nghĩ cách trốn đi để tìm cha mẹ xin nhị vị công tử thương muội mà cứu giúp muội muội cảm ơn vô cùng nói xong cô nương ấy quỳ xuống vái lại thì anh nắm chặt lấy tay cô nương ấy vừa cười vừa nói được thôi muội đứng dậy đi phụng nhi mừng rỡ vội đứng dậy ngay cô nương ấy tuy còn ít tuổi nhưng thấy tay mình cứ bị công tử nọ nắm hoài nên hồ thẹn vô cùng nhưng không dám rụt tay lại nên hai má đỏ bừng. chị anh hiểu ý liền cười nói muội đừng có xấu hổ, tỷ cũng là con gái đó. và đi lại tên trốn giang hồ thì giả trai cho tiền. khi đi đường muội cứ gọi là doãn thúc thúc là được rồi. phụng nhi ngạc nhiên vô cùng ngắm nhìn chị anh một hồi rồi quỳ xuống nói phụng nhi lưu lạc giang hồ không nơi nương tựa cô cô nhận phụng nhi làm đồ đệ đi. chị anh cười ta còn ít tuổi và là hành hiệp giang hồ luôn như thế này, làm sao một thâu đồ để được? Muội hãy tạm theo chúng tôi, rồi tìm cha mẹ có là hơn. Khi muội trượt chân té xuống nước vì tuổi quá nhỏ nên không nhớ tên cha mẹ và nhà ở đâu, vậy biết đâu mà tìm kiếm. Và lại trên giang hồ người xấu thì nhiều, người tốt thì ít. Nếu không có chút tài ba, rồi lọt vào tay kẻ gian. Biết cầu cứu ai giúp mình? Cho nên muội mới van lên, cô cô thu làm đồ đệ để, để theo hầu. Dù cô cô bảo cháu có nhảy vào lò lửa cháu cũng không từ chối, nếu cô cô không nhận cháu làm đồ đệ thì cháu làm con sen hay con đòi cũng được. Phụng Nhi này đã quyết rồi, dù chết cũng phải theo cô cô tới cùng. Nói xong cô bé lại ướt nước mắt, thiên vẫn thấy Phụng Nhi vừa xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói và hoàn cảnh cũng đáng thương nên vội xét lời nói. Hiền muội cô nương này cũng xứng đáng lắm, hiền muội hãy thâu làm đệ tử cũng được. Phụng Nhi nghe Thiên Mẫn nói như vậy lại càng không chịu đứng dậy cứ nhất định yêu cầu Trị Anh nhận mình làm đồ đệ mới thôi. Trị Anh nhìn Thiên Mẫn cười đáp Phụng Nhi theo tiểu muội thì cũng không sao nhưng đệ tử kỳ danh này thì phải đại ca nhận mới được. Nói xong nàng quay lại nói với Phụng Nhi Nhạc thúc thúc phải cô luôn vai vế rất cao đây là sự may mắn của cháu có mau ra chào sư phụ đi không? Phụng Nhi mừng rỡ vô cùng lại Thiên Mẫn bốn lại và gọi Sư phụ Thiên Mẫn vội bảo thôi thôi khó nghe lắm cứ gọi ta là nhạc thúc thúc là được rồi phụng nhi đứng dậy tựa vào người trì anh và nói đằng nào hai vị cũng là sư phụ của con Trì anh nghiêm nghị đáp phụng nhi nhạc thúc thúc đã nhận lời thâu cháu làm đệ tử kỳ danh từ giờ trở đi cháu phải ngoan ngoãn mới được nhưng đi đường gọi là sư phụ như vậy quả thực khó nghe cháu cứ gọi thúc thúc thôi là được rồi phụng nhi đáp đệ tử quyết không dám phụ ơn của hai vị nơi tới đó hai mắt của cô bé đỏ ngầu trông càng đáng thương thêm chị anh mỉm cười thôi được chúng ta cũng lên đường đi thiên Mẫn chị anh dắt phụng nhi đi xuống thuyền cũng may phụng nhi theo điều thái bà đi lại trên mặt nước luôn nên cũng biết chèo lái còn thiên Mẫn và chị anh tuy chưa chèo thuyền bao giờ nhưng nổi công tinh thông nên người cầm sào người bơi chèo vẫn khiến chiếc thuyền đó đi nhanh như tên bắn chỉ trong giây lát thuyền đất trở về chỗ cũ người thuyền trai trông thấy hai người bình yên trở về và đem theo một đứa bé thì ngạc nhiên vô cùng chị anh chỉ nói cho y biết Phụng Nhi là cháu của mình. Biết hai vị công tử này bản lãnh rất cao cường nên người thuyền trai không dám hỏi nhiều, vội nhổ neo cho thuyền đi luôn. Qua Châu Thị, Đầu Mẫu, Thường Đức thì vào đến chi nhánh Đồng Đình Hồ, thuyền vẫn tiếp tục đi. Hôm đó đến La Già Châu thì đột nhiên từ miền hạ Du có một chiếc thuyền đi tới gần. Trên chiếc thuyền có một đại hán mặt vuông, tuổi chạc 40 đứng ở đằng mũi lớn tiếng hỏi: "Có phải thuyền của nhạc thiếu hiệp ở Thiên Châu tới không?" Thiên Mẫn vật trì anh nghe nói định trả lời, thì Phụng Nhi đã biến sắc nói. "Như vị sư phụ, người này là tổng trại chủ của bài giáo đấy, tên y là táng Môn Phướng, Mẫn Trường Khánh. Thiên Mẫn mỉm cười thản nhiên bước ra, chắp tay chào và lên tiếng. "Tại hạ chính là Côn Luân, nhạc Thiên Mẫn, chưa được quen biết Đại Huynh, không hiểu Đại Huynh định chỉ giáo gì vậy. Mẫn trại chủ thấy đối phương chỉ là một thư sinh trẻ đẹp, tuổi chừng 17-18 nên tỏ về kinh ngạc. Y ngắm nhìn Thiên Mẫn một hồi Rồi chắp tay trả và nói Đệ Lâm Mẫn Trường Khánh Tổng trại chủ của bài giáo Thừa lệnh của đầu cốt trưởng lão Đến đây ngân giá Muốn mời hai vị thiếu hiệp Giá lâm quân sơn tống trại một phen Có danh thiếp đây xin đệ trình thiếu hiệp Nói xong Y lấy một cái thiệp đại hồng ra Hai tay dơ lên Vì hai thuyền cách nhau hai ba trường Y định chờ tới gần mới trao Thiên Mẫn mỉm cười đáp Quý giáo trưởng lão cô độc tiền bối Tại hạ ngưỡng mổ đã lâu Bây giờ được cho gọi như vậy Tài hạ tất phải đi yết kiến ngay Để mất trại chủ phải đi xa như vậy Tài hạ rất lấy làm ái nái Nói xong chàng dơ tay phải lên khẽ vẫy một cái Cái thiếp đại hồng Ở trong tay của Trường Khánh bỗng Bay ra phi thẳng tới tay của Thiên Mẫn Mất Trường Khánh Ở trên sông Trường Giang vốn là nhân vật số một Việc to nhỏ trong bài giáo thường ngày Đều do một mình y xử lý Khi hai tin phần trại ở Lư Khê Khương thiện thần vương Lão Tam Cùng mười mấy thủ hạ bị giết hại tổng trại đáp phái quý sĩ vô địch lâm vũ đi tiếp ứng, ngờ đâu lâm vũ cũng bị thương nặng trở về. Tiếp theo đó họ lại có tin điều thái bà đích thân ra tay cũng bị thảm bại. Lúc ấy đầu cô trưởng lão kinh hoàng phái mẫn trường khánh tới đưa thiếp để dò thử thực hư của đối phương xem sao và xem nhân vật đó lợi hại như thế nào. Mẫn trường khánh thấy thiếp ở trong tay mình tự động bay tới tay của thiên mẫn, thì kinh ngạc đến mắt tròn trừng, mồm há hốc, y nghĩ thầm: ta đã dự rất nhiều trận lớn trận nhỏ và đã gặp lắm tay cao thủ. Những chuyện vừa rồi quả thực ta chưa hề thấy bao giờ và cũng không nghe ai nói tới. Thiên Mẫn xem xong danh thiếp thì lớn tiếng cười đáp. "Kính phiền Mẫn trại chủ, về thưa với quý trưởng lão rằng khi thuyền tại hạ tới Nhạc Dương, rồi thế nào cũng thân hành lên bái kiến." Nói xong, chàng chắp tay vái chào, Mẫn Trường Khánh cũng chắp tay đáp lễ. Nhạc Thế Hiệp dặn bảo như vậy, tại hạ xin đợi chờ ở tệ trại Quân Sơn, bây giờ tại hạ xin cáo lui. Thiên Mẫn vào trong khoang thuyền, Trị Anh cầm danh thiếp lên xem, thấy trên đề ba chữ Độc Cô Phong, thì cao mày nói, Độc Cô Phong lâu nay không can thiệp đến chuyện Giang Hồ, sao hôm nay lại đột nhiên ra mặt như vậy? Nói tới đó, nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Mẫn và hỏi, Mẫn đại ca đã nhận lời đi tổng tài của họ ở quân sơn đấy sao? Liệu có đủ sức để đối phó không? Chị Anh phiêu bản Giang Hồ từ hồi nhỏ, nên biết Độc Cô Phong là trưởng lão số 1 của bài giáo, tuổi ngoài 90, vai vế rất cao. Và võ công cũng lại luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi. Nếu đối phương không coi trọng việc này, không khi nào y ra mặt. Trị Anh nghĩ thầm, công lực của mất đại ca dù cao siêu đến đâu, cũng không địch nổi độc cô trưởng lão. Có lẽ lần này sẽ nguy mất. Nàng càng nghĩ càng lo âu. thiên Mẫn thấy vậy, chỉ tùm tìm cười và nói. Hôm nọ, Điều Thái Bà Vương tam Quả Phụ bảo chúng ta giết chết lão nhị, lão tam gì đó của nhóm Tương Tây Tam Anh. ngô huynh nghĩ, vụ việc này, mà không điều tra ra manh mối thì ta vẫn bị phiền phức mãi. Bây giờ chúng đã ra mặt mời chúng ta tới gặp như vậy, chính là dịp may để cho chúng ta nói rõ câu chuyện. Độc cô phong tuy lại hại thực, nhưng Ngô huynh vẫn có thể đối phó được. Nhưng đến lúc đó, thì Hiền muội và Phùng Nhi cứ ở khách điểm là hơn, đi theo không ích gì. Phần 7 của câu chuyện Kiếm rồng sáng phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc viên Linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.